Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 41 Không thể không vượt qua cảm bẫy Sau khi chia tay Vương Anna và Vương Bù Bành Viễn Trinh cùng với Phùng Thiến Như đi dạo một vòng trung tâm mua sắm Mua cho mẹ của mình mấy hộp trà ngon Còn Phùng Thiến Như thì tự mình chọn lấy một cái khăn lụa thịnh hành thời bấy giờ rồi lúc này mới lái xe về Phùng ra Vốn Phùng Thiến Như muốn mua nhiều đồ nhưng Bành Viễn Trinh lại kiên quyết phản đối Một đêm trôi qua Sáng sớm hôm sau Phùng bá đào lái xe đưa Bành Viễn Trinh đến nhà ra Hắn ngồi chuyến tàu tốc hành 7 giờ sáng về lại Tân An Khi về đến Tân An thì đã hơn 1 giờ chiều Bành Viễn Trinh về đến nhà cất đồ đạp, nói với mẹ một tiếng rồi cưới xe đạp đến cơ quan thành ủy Cung Hàn Lâm đã sớm chờ hắn ở văn phòng trưởng phòng cung thật ngại quá, khiến lãnh đạo đợi lâu như vậy Tôi vừa mới xuống xe lửa Bành Viễn Trinh đang muốn giải thích vài câu thì đã thấy Cung Hàn Lâm sắc mặt có chút ngưng trọng, vẫy tay Viễn Trinh cậu lại đây Bành Viễn Trinh theo lời đi tới, ngồi xuống đối diện với Cung Hàn Lâm Viễn Trinh, cậu trước hãy xem qua bản thảo được viết cho bí thư tiết Từ đầu đến cuối xem ký một lần Sau đó nói cho tôi biết cảm nhận của cậu Cung Hàn Lâm đẩy một phần tài liệu sang cho bành viễn trinh Bành viễn trinh tiếp lấy, sau đó đọc qua thật ký Sau khi xem xong, hắn ngầm đầu nhìn Cung Hàn Lâm, nhố mày nói Trưởng phòng cung, tôi thấy bản thảo này không sai Lô gió, hợp lý, quan điểm rõ ràng. Cung hàn lâm thở dài. Vấn đề là ở chỗ, đây là do thư ký lưu viết. Thư ký lưu đã theo bí thư tiết 3 năm, là một cây bút nổi tiếng ở cơ quan thành ủy. Nếu bí thư tiết thích cái gì thì cậu ấy sẽ viết cách nấy. Nếu bản thảo của cậu ấy bí thư tiết không hài lòng thì không cần phải nói đến những người khác. Theo lý thuyết. Bản nói chuyện này không có một sơ sót gì, nhưng bí thư tiết vì sao lại không hài lòng. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Cậu hãy suy nghĩ lại thật kỹ, sau đó mới có thể viết được. Đây là điều thứ nhất. Mặt khác, tôi nghe nói việc để cậu viết bài nói chuyện này là do trưởng ban Chu trước mặt trưởng ban Tiêu đánh nhịp. Trưởng ban Chu là lãnh đạo phân công quản lý, vì sao phải hết sức làm việc này. Hàm ý trong đó rất đáng cân nhắc. Viễn Trinh ạ. Được rồi. Đây là một số tài liệu bài nói chuyện của bí thư Tiết trước kia. Còn có bài nói chuyện trên nhật báo Tân An hai tháng gần đây. Trên cơ bản đều có những hoạt động hàng ngày của bí thư Tiết, cậu hãy xem qua. Nhớ kỹ lời của tôi, ngàn vạn lần phải thận trọng. Cung Hàn Lâm thở dài, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Mạnh Viễn Trinh có chút cảm động đứng dậy đưa tiến. Hắn trong lòng hiểu rõ, ở cơ quan này, Cung Hàn Lâm có thể thẳng thắn nhắc nhở hắn như vậy là rất đáng quý. Bởi vậy xem ra, Cung Hàn Lâm rất yêu quý người tài. Không muốn một người trẻ tuổi vốn có tiền đồ sống mở lại vì loại chuyện này mà mai một. Thậm chí là bị chèn ớt. Loại việc này trong cơ quan cũng không ít. Cám ơn lãnh đạo đã chỉ điểm, tôi nhất định sẽ suy xét lại tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Bành viễn trinh tỏ thái độ. Cung Hàn Lâm ử một tiếng, vỗ nhẹ vai Bành Viễn Trinh rồi đi nhanh. Kỳ thật thì Cung Hàn Lâm trong lòng vẫn chưa nói hết với Bành Viễn Trinh. Không phải ông cáo già mà là ông lo lắng cho Bành Viễn Trinh một người vừa mới tiến nhập quan trường. Có nói cũng nghe không hiểu. Ngược lại sẽ dẫn đến hiệu quả tương phản. Tiến bước Cung Hàn Lâm, Bành Viễn Trinh đóng cửa phòng lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Bản thảo viết không tốt sẽ khiến cho bí thư thành ủy lưu lại ấn tượng không tốt trực tiếp ảnh hưởng đến việc lên trước sau này. Bản thảo viết tốt, lãnh đạo hài lòng nhưng sẽ có người không hài lòng, ví dụ như thư ký của bí thư tiết lưu cường. Rất hiển nhiên chuyện này nhìn qua là lãnh đạo thưởng thức, nhưng kỳ thật không khác gì một cảm bẫy. Sau lưng cho dù không có âm mưu, nhưng cũng giấu giếm sự chèn ép người mới. Có lẽ bởi vì hắn nổi tiếng về tài viết ở ban tuyên giáo tỉnh ủy gần đây Nhưng giờ phút này, hắn cố không suy nghĩ gì nhiều Mà là suy xét làm sao vượt qua được cửa ải này Bành viễn trinh kiên trì đọc qua những tài liệu mà cung hàn lâm đã đưa cho hắn một lần Về những bài nói chuyện của bí thư tiết trong nửa năm vừa qua Hắn không phát hiện được những gì có thể khiến cho hắn bất ngờ Hắn quay trở lại bản thảo mà thư ký Lưu Cường đã viết càng thêm cao mày Bản thảo không hề có vấn đề Bất kể là kết cấu Bố tục Lô số Thậm chí là phong cách ngôn ngữ đều rất ăn khớp với những bài nói chuyện trước của Tiết Tân Lai Nhưng bí thư Tiết vì sao lại không hài lòng Sau nghĩ trước sau Bành Viễn Trinh cảm thấy không thể nào hạ đút được Đột nhiên hắn nghĩ tới một chi tiết bị bỏ sót Bí thư thành ủy tiết tân lai trước mắt dường như là một người rất mẫn cảm với thời khắc mấu chốt Căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước Bảnh viễn trinh sau khi tham gia công tác không bao lâu Chính là vào tháng 11 năm nay Tỉnh ủy đã điều tiết tân lai đến Lâm Thị làm bí thư thành ủy Tuy rằng là điều động cung cấp Nhưng Lâm Thị là thành phố có nền kinh tế phát triển mạnh Nên điều động cũng tương đương với việc lên chức Nhưng việc tiết tân lai rời đi cũng không liên quan gì đến bản thảo của Lưu Cường Vì sao lại như thế? Bành Viễn Trinh suy nghĩ trăm lần cũng không có câu trả lời 4 giờ chiều, điện thoại văn phòng gieo lên, Bành Viễn Trinh đang tập trung suy nghĩ nên có chút giật mình Hôm nay là ngày thứ bảy, ai lại gọi vào văn phòng lúc này? Bành Viễn Trinh cứ nghĩ là cung hàn lâm Nhưng khi nghe điện thoại thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút nhiệt tình của trưởng phòng cán bộ một ban tổ chức cán bộ chu Đại Dũng. Hắn mới ngoài ý muốn thở vào một hơi. Đồng chí Tiểu Bành cậu đến văn phòng tôi một chuyến, tôi có chuyện này cần tìm cậu. Bành viễn trinh ngẩn ra. Trưởng phòng chu thứ bảy mà anh cũng đi làm sao? Haha, <cười> hôm nay tôi tăng cả. Cậu cứ xuống đây một chuyến, lãnh đạo có chuyện tìm cậu. Chu Đại Dũng nói xong lại hạ giọng Là trưởng Ban Tống chấm thang Trưởng Ban Tống Bành Viễn Trinh giật mình kinh hãi Không dám chấm trễ Lập tức cút điện thoại Hướng lầu 1 đi đến Trực tiếp đến phòng làm việc của Chu Đại Dũng Chu Đại Dũng không ngờ đã đứng trước cửa phòng Nganh đón trên mặt tràn đầy sự tươi cười Trưởng phòng Chu chấm thang Đồng chí Tiểu Bành Mời ngồi chấm thang cậu uống trà hay là uống nước Hút hút đi, chu Đại Dũng thái độ ăn cần khiến cho Bành Viễn Trinh phải cảnh giác Hắn cũng không phải là tay gà mờ mới tiến vào quan trường Biết trưởng phòng cán bộ của ban tổ chức cán bộ một nhiệt tình một cách khác thường Nhất định sau lưng có ngũ ý khác Đủ loại dấu hiệu cho thấy nó có liên quan đến trưởng ban tống Bành Viễn Trinh thận trọng nói lời cảm ơn Là như thế này Đồng chí Tiểu Bành Vừa rồi trưởng ban tống gọi điện thoại cho tôi Bảo tôi gọi cậu đến đây Lãnh đạo có thể là muốn tìm cậu nói chuyện Cậu chức cứ bình tĩnh Chu Đại Dũng nói xong thì liền gọi điện thoại cho ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tổ chức cán bộ tống Bính Nam Trưởng ban tống đồng chí Tiểu Bành đã đến Chu Đại Dũng nét mặt tươi cười Tuy rằng chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ không phải giáp mặt Nhưng đối với một trưởng ban tổ chức cán bộ quyền cao chức trọng của thành phố Tân An Y vẫn phải cung kính Ừ bảo cậu ấy qua đây một chuyến Tống Bính Nam lời nói uy nghiêm trầm thấp chỉ nói một câu rồi cút điện thoại chu Đại Dũng cút điện thoại sắc mặt không ngờ mang theo một tia kính cẩn Đồng chí Tiểu Bành cậu theo tôi đến văn phòng của trưởng ban Tống Vân trưởng phòng chú Bành Viễn Trinh tuy rằng trong lòng rất tò mò vì sao trưởng Ban Tống đột nhiên tìm hắn nói chuyện Nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh Mà sự bình tĩnh này của hắn khiến cho chú Đại Dũng càng thêm phán đoán về hắn Chú Đại Dũng cùng với Bành Viễn Trinh đến cuối hành lang của ban tổ chức cán bộ Đồng chí Tiểu Bành đây là văn phòng của trưởng Ban Tống cậu hãy gõ cửa vào đi Cảm ơn trưởng phòng chú Bành Viễn Trinh cười Chú Đại Dũng xoay người rời đi Kỳ thật thì y muốn tự mình gõ cửa phòng rồi đưa bành viễn trinh vào Nở nụ cười thật tươi trước mặt trưởng ban tống Nhưng lại e rằng trưởng ban tống phản cảm nên không dám làm Lời gợi ý của trưởng ban tống Khói mắt Chu Đại Dũng phát hiện bành viễn trinh gõ cửa vào văn phòng trưởng ban tống Trong cảm thấy rất hưng phấn Y đã ngồi lì ở vị trí trưởng phòng cán bộ nhiều năm Mắt thấy tuổi tác ngày càng chồng chất Không còn hy vọng được đề bạc cấp phó huyện nữa Vốn đã chấp nhận đành lòng về hưu với chức vụ trưởng phòng này Không ngờ bỗng dưng Bành Viễn Trinh lại xuất hiện Sự chú ý đặc biệt tới Bành Viễn Trinh của trưởng Ban Tống Khơi dậy sự nhạy cảm chính trị của Chu Đại Dũng Chu Đại Dũng vui mừng khi bất ngờ phát hiện Bành Viễn Trinh có thể làm một bậc thang hoặc trung gian tốt nhất để ý tới gần trưởng Ban Tống Bởi vậy Y không ngại gác bỏ cách tư thế trưởng phòng thâm niên của mình Tìm cách tạo quan hệ với Bành Viễn Trinh Rõ ràng là cố ý thân thiết với hắn Bành Viễn Trinh gõ cửa văn phòng Tống Bính Nam Bên trong vòng lại giọng nam trầm đầy uy niêm Chỉ đanh gọn một tiếng vào chấm thang Bành Viễn Trinh đẩy cửa bước vào Văn phòng Tống Bính Nam rất rộng nhưng bày biện rất giản dị Một cái bàn lớn màu đỏ thấm Một cái vế bọc da thật Một bộ salon và một bàn trà Đối diện với sofa là mấy chậu cây xanh Bành Viễn Trinh cũng không biết tên Chỉ thấy rất xanh tốt Trưởng ban Tống Bành Viễn Trinh bước tới trước vài bước Khi còn cách bàn làm việc của Tống Bính Nam khoảng một thước dưới thì dừng lại Chính cần mỉm cười Khi cấp dưới đến gặp lãnh đạo Nhất là lãnh đạo cao cỡ như trưởng ban Tống Không thể đến quá gần Cũng không nên xa quá Gần quá dễ khiến lãnh đạo phản cảm Mà xa quá thì nói chuyện không được thuận tiện và có vẻ không lễ phép Đây là chuyện nhỏ Rất tinh tế Trong quan trường có người chú ý Cũng có người không quan tâm Nhưng hiệu quả của nó dĩ nhiên là có khác nhau Trên khuôn mặt Uy nghiêm của Tống Bính Nam hiện ra một chút tươi cười thân thiết Khoát tay nói Ừ đồng chí Tiểu Bành ngồi đi Thấy Bành Viễn Trinh thoải mái đi đến ghế sofa ngồi xuống Mắt Tống Bính Nam lói lên một tia sáng không thể nắm bắt Ông ta chú ý tới Bành Viễn Trinh đương nhiên là có lý do Trên thực tế Ban đầu Chính vì ông ta nhận được điện thoại của Phùng Bá Đào Cho nên mới đích thân đưa Bành Viễn Trinh vào hàng ngũ cán bộ hậu bị Điều hắn từ chính quyền xã tới cơ quan thành ủy Thật ra Ở thành phố Mọi người đều biết Tống Bính Nam là người Bắc Kinh Nguyên là quan chức ở thủ đô Là phó trưởng phòng ủy ban kế hoạch quốc gia của một sở Tháng 4 năm 87 Tống Bính Nam trao quyền cho cấp dưới Đến sở giáo dục tỉnh Giang Bắc để rèn luyện năng lực công tác Về sau lại chuyển đến thành phố Tân An Làm bí thư quận ủy quận Tân An Tháng 2 năm 90 được thăng chức ủy viên Thường vụ Thành ủy tháng 7 trở thành trưởng ban tổ chức cán bộ Trước kia, Phùng Bá Đảo có ơn đối với Tống Bính Nam Cho nên nhận được điện thoại của Phùng Bá Đảo Đương nhiên Tống Bính Nam phải lưu tâm Tuy ông ta không biết một người xuất thân bình dân ở Tân An như Bành Viễn Trinh Thì có quan hệ như thế nào với Phùng Gia ở thủ đô Đến mức con trai cả của Phùng Gia đích thân gọi điện cho mình Nhưng cũng đoán được quan hệ này hẳn là sâu Tống Bính Nam là cấp dưới cũ của Phùng Bá Đào Rất hiểu cách đối nhân xử thế của Phùng Bá Đào Nếu quan hệ bình thường tuyệt đối ông ta không đích thân gọi điện Chỉ cần bảo thư ký làm là được Chính vì như thế Một người xuất thân dành dành là con cháu công nhân của Bành Viễn Trinh Đối với Tống Bính Nam lại mang đầy vẻ bí ẩn Nghĩ mãi không ra Đồng chí Tiểu Bành học ở Đại học Kinh Hoa à? Rất tốt, đây chính là trường đại học hàng đầu trong nước, nổi tiếng đã trăm năm. Tống Bính Nam nói chuyện một cách thân thiết với Bành Viễn Trinh. Bắt đầu từ chuyện ở trường đại học, làm hắn có cảm giác là ông ta đang dò xét mình. Nghe giọng trưởng Ban Tống đặc sệt tiếng phổ thông, Bành Viễn Trinh ngơ hồ đoán được vài điều. Đúng vậy, trưởng Ban Tống ở Đại học Kinh Hoa, tôi theo học ngành tiếng Trung. Thế à tốt quá, Thảo nào cậu hành văn không thể trình độ xử lý tài liệu rất cao. Xem ra ở trường đã xây dựng được một nền tảng khá vững chắc. Tống Bính Nam cười, lại nói. Tuy nhiên, không thể kiêu ngạo. Người trẻ tuổi vừa mới tham gia công tác. Làm việc phải kiên định. Làm người phải giảm dị. Không thể vì mới có một chút thành tích liền coi là đủ. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi nhất định không phủ sự kỳ vọng của lãnh đạo cố gắng công tác Theo bản năng, Bành Viễn Trinh cười bày tỏ thái độ Đây gần như là một loại bản năng của một quan chức nhỏ từ kiếp trước Tống Bính Nam thăm dò cả buổi, không thu được đáp án mình mong muốn bèn bắt đầu chuyển sang vấn đề chính Ông ta không nói thẳng và nói rõ Chỉ đầy thâm ý đem một số tình hình đặc thù trong quan trường thành phố Tân An nói ra Làm như đang nói chuyện phiếm về chuyện sinh hoạt thường ngày Hết sức xúc tích Đại khái cũng chỉ người tái sinh như Bành Viễn Trinh và người hữu ý mới có thể thật sự hiểu được lời của ông ta Đối với Tống Bính Nam, Bành Viễn Trinh có thể nghe hiểu được đến đâu còn phải xem ở khả năng nhận thức của hắn Bí thư thành ủy tiết tân lai quả nhiên phải rời thành phố Tân An Với lãnh đạo cao cấp của thành phố Tân An Tin này không có gì là bí mật Nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã tới gặp Bí Thư Tiết nói chuyện. Thật ra, việc Bí Thư lên chức hoạt chuyển đi, vốn là chuyện bình thường. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, việc Tiết Tân Lai phải đi lại khiến quan trường thành phố Tân An có sự chấn động nhất định. Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực chắc chắn sẽ giành lấy vị trí Bí Thư Thành ủy. Mạch nước ngầm mãnh liệt của sự xáo trộn. Chuyển giao quyền lực luôn phiên giữa hai phe cũ Mới trong quan trường Một lần nữa lại tạo thành những cơn sóng dậy Vô cùng cấp bách Không ít những cán bộ lãnh đạo trung cấp Bắt đầu chuyển hướng sang chủ tịch thành phố Chu Quan Lực Khiến cho Tiết Tân Lai cảm thấy có phần không thoải mái Tất nhiên ông ta muốn đi Nhưng khi ông ta chưa rời khỏi Ông ta vẫn là người đứng đầu thành phố Tân An Theo lệ trong quan trường Là bí thư thành ủy Tiết Tân Lai có hai thư ký Một người là thư ký phục vụ Chu Vĩnh Một người là thư ký văn tử Lưu Cường Trước kia Chu Vĩnh là chủ nhiệm Hiện giờ đang là phó cục trưởng Ủy viên đảng ủy cục giáo dục thành phố Tuy không có thực quyền Nhưng dù sao cũng mang cấp bậc cục phó Lãnh đạo sắp lùi về tuyến hay hoặc chuyển đi Thông thường sẽ cho thư ký suy xét đường lui Đó là chuyện rất bình thường Nhưng Chu Vĩnh tương đối đắc thí, thư ý Lưu Cường lại vô cùng thất vọng. Nhiều năm trước, y là phó trưởng phòng bởi vì nghiệp vụ cao nên được bí thư tiết coi trọng. Nhưng trong khi Chu Vĩnh được giải quyết cấp cuộc phó, Lưu Cường lại không được giải quyết. Khi chuyển chuyển đi của tiết tân lai càng lúc càng gần, sự thất vọng trong lòng Lưu Cường dần dần chuyển thành oán hận. Y cho rằng, bản thân mình chịu khó công tác. Đi theo làm tùy tùng cho tiết tân lai nhiều năm như vậy. Nhưng lại không có được sự đãi ngộ công bằng nên cảm thấy hết sức khó chịu. Bởi vậy, vì suy xét đến tiền đồ sau này của mình, Y dứt khoát chuyển hướng. Gần đây, Y đi lại rất thân thiết với Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Tiền Lỗ. Tiền Lỗ vốn có quan hệ rất tốt với Chủ tịch Thành phố Chu Quang Lực. Gần đây càng đi lại thường xuyên. Một khi Chu Quang Lực trở thành tân bí thư thành ủy, chắc chắn ông ta sẽ đề cử tiền lỗ làm ủy viên thường vụ thành ủy. Trưởng ban thư ký, tiết tân lai thấy vậy, rất bất mãn và thất vọng. Sở dĩ ông ta chưa đề bạt Lưu Cường là vì coi trọng trình độ viết lách và năng lực phối hợp tổ chức của Lưu Cường. Muốn đưa Lưu Cường cùng đến lâm thì nhậm chức, xét về tính lâu dài. Sự phát triển tiền đồ của Lưu Cường ở đó chắc chắn nhanh hơn rất nhiều là cứ ở lại thành phố Tân An làm một cán bộ cấp cục phó không có quyền hành gì Phải biết rằng Tiết Tân Lai đã chuẩn bị bồi dưỡng người tâm phúc của mình trở thành thành viên bộ máy nơi đất khách Thế nhưng Lưu Cường không nhấn nại quá vội vàng nên đi lầm đường chọn sai chỗ Loại phản bội vô hình này khiến Tiết Tân Lai rất phẫn nộ cảm thấy mình nhận lầm người Tất cả những điều này Là phán đoán của bành viễn trinh Sau khi nghe và phân tích những lời gợi ý của Tống Bính Nam So với sự thật Cũng không xa mấy Làm khó dễ Từ văn phòng trưởng ban Tống bước ra Bành viễn trinh như chút được gánh nặng Bí thư tiết bất mãn không phải vì bản thảo của Lưu Cường không tốt Mà chính là bản thân của Lưu Cường Cho dù là Lưu Cường viết ra được một bản thảo chất lượng cao Thì bí thư tiết cũng không hài lòng Nói cách khác, bí thư tiết điểm xanh bành viễn Trinh viết Tuy nhiên chỉ là một cách ngụy trang để giải phóng cảm xúc bất mãn trong lòng Bất kể bành viễn Trinh viết bản thảo như thế nào, miễn là không quá tệ thì bí thư tiết đều chọn sùng Mục đích của ông ta chính là đả kích lưu cường Đây mới chính là vấn đề mấu chốt Loại chi tiết tinh tế này cũng chỉ có những lãnh đạo cao tầng như trưởng ban tống mới có thể nhìn thấy rõ Nếu không có ông ta áng chỉ và nhắc nhở, Bành Viễn Trinh còn muốn lãng phí thời gian của mình cho các bản thảo này. Một tình thế khó xử như vậy không ngờ chỉ qua một miêu tả sơ lược thì có thể hóa giải. Bành Viễn Trinh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nói lời cảm kích với trưởng ban Tống. Tống Bính Nam cao giọng cười đứng dậy bước qua vỗ vai Bành Viễn Trinh động viên hắn vài câu rồi tiến khách. Trở lại văn phòng, Bành Viễn Trinh liền phỏng theo ý nghĩ của Lưu Cường mà viết thành bản thảo nói chuyện của mình. Ngoại trừ việc đổi phong cách viết thì gần như không có gì sai biệt so với bản thảo của Lưu Cường. Tiêu đề thay đổi nhưng nội dung cơ bản thì không. Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, nhưng khi viết xong bản thảo thì trời cũng đã tràn vạn. Ngày hôm sau là chủ nhật, Bành Viễn Trinh không ra ngoài ở nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Một ngày chủ nhật Bình Yên trôi qua Ngày thứ hai đi làm Bành Viễn Trinh đi làm thật sớm Khi Vương Na và Mã Tử đến thì hắn đã dọn dẹp sạch sẽ văn phòng lau bàn Sau đó châm đầy nước nóng cho các phít nước trong phòng Tôn Bình Kiêu ngạo nện gót dày vào văn phòng Liếc mắt nhìn Bành Viễn Trinh lạnh lùng nói Tiểu Bành bản thảo mà phó trưởng Ban Chu bảo cậu viết cậu viết xong chưa Chiều nay họp rồi bí thư tiết đang chờ đấy Hơn nữa còn phải đưa qua cho phó trưởng ban chu thẩm định nữa Vâng tôi biết rồi Bản thảo ngày thứ bảy tôi đã viết xong Bành viễn trinh đứng dậy Thảm nhiên cười Thấy cung hàn lâm bước vào văn phòng Thì liền lấy từ trong ngăn bàn của mình ra tập bản thảo Trưởng phòng cung tôi đã viết xong rồi Anh xem qua đi Tôn mình cười lạnh một tiếng Cung Hàn Lâm gật đầu nhận lấy rồi trở về bàn làm việc của mình lập tức xem ngay Thời gian khá gấp nhất định phải đem cho bí thư tiết trước giờ chưa Mà trước đó Phó trưởng Ban Chu Thành Dung phải thẩm định qua Cung Hàn Lâm vừa xem vừa nhú mày rất thất vọng Về chữ nghĩa và lô giới, bản thảo của Bành Viễn Trinh hoàn toàn không có vấn đề gì Nhưng nó lại cùng một nội dung với bản thảo của Lưu Cường không có quan điểm gì mới Một bản thảo như vậy đưa cho bí thư tiết chẳng phải là khiến ông ta nổi giận sao Cung hàn lâm thầm nghĩ Mặc kệ là bản thảo kia bí thư tiết có hài lòng hay không Nhưng tối thiểu là phải thay đổi quan điểm Bắt chước bản thảo của Lưu Cường chẳng phải là lừa gạt lãnh đạo sao Người trẻ tuổi trung quy vẫn là người trẻ tuổi Xem bản thảo này rõ ràng là không hề có sự động não đầu ớt quá nhiều Thật uổng cho mình đã tìm rất nhiều tài liệu tham khảo cho hắn Cung hàn lâm nhếu mày Tiểu mạnh tôi không phải đã nói với cậu rồi sao Cậu nên suy xét thật kỹ trước khi đặt bút viết Cậu xem bản thảo cậu viết có cái gì khác so với bản thảo của Lưu Cường Một bản thảo như vậy không cần nói đến bí thư tiết Mà ngay cả phó trưởng Ban Chu cũng không thông qua được Bành Viễn Trinh mỉm cười Trưởng phòng cung tôi đã suy xét thật lâu rồi Về phương diện dịch vụ, tôi chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu Khả năng tôi có thể là chưa quen thuộc tình huống Hơn nữa, trình độ quả thật không đủ Cho nên, xin lãnh đạo thông cảm Tôn Bình ở một bên nói sen vào Nơi này không phải ngày một ngày hai là có thể thành Như thế nào một bản thảo nói chuyện nho nhỏ lại làm khó bành tài tử của chúng ta vậy Tôi trình độ hữu hạn chỉ có thể viết ra bản thảo như vậy Nếu phó trưởng phòng tôn không hài lòng thì có thể tự mình viết Bành viễn trinh luôn có sự khách khí tôn trọng cung hàn lâm Nhưng đối với người đàn bà tranh chua Hay chèn ớt mình như tôn bình thì hắn chẳng có cảm tình nổi Hơn nữa cô ta vốn nhân cơ hội này làm khó dễ bành viễn trinh Hắn sớm biết trong lòng thì làm sao mà chịu thua chứ Tôn bình là hạng đàn bà được một tức lại muốn tiến thêm một thước Anh lui một bước thì cô ta sẽ kêu ngạo mà tiến thêm một bước. Đối với loại đàn bà này thì chỉ có thể đánh một đòn phủ đầu mà thôi. Viết không được bản thảo thì đến phòng tin tức này làm gì? Tuổi trẻ cường trắng mà làm mấy cái việc vặt không xong. Tôn Bình vỗ bàn một cái rầm. Bành viến trinh ngẩn đầu nhìn Tôn Bình đang hùng hổ, hóe miệng đột nhiên nở nụ cười châm trọng. Phó trưởng phòng tôn ở phòng tin tức này nhiều năm cũng chưa từng viết loại bản thảo như vậy. Phó trưởng phòng tôn cũng chỉ làm được những việc hậu cần thôi. Tôi nghe nói căn tin cơ quan còn thiếu một đầu bếp nữ, phó trưởng phòng tôn không ngại thì thử một lần. Nghe xong lời đối trọi gay gắt của bành viễn trinh với tôn bình, vương na không kìm nổi cười rộ lên. Tôn bình thẻn quá hóa giận, gạt một cái khiến cái tách trên bàn rước xuống đất một cách bịch. Cô cam tức chỉ tay vào bành viễn trinh, đang đỉnh mắng lại thì nghe cung hàn lâm phấn nộ đập bàn, nổi giận nói. Im miệng hết cho tôi chấm thang các người xem lại bộ dạng của các người bây giờ. Đồng chí Lão Thành cũng không giống đồng chí Lão Thành, tân đồng chí cũng không có bộ dạng của tân đồng chí. Đúng lúc này, Chu Thành dung sắc mặt âm trầm đi đến. Cung hàn lâm liền đè nén cơn tức giận vẻ mặt tươi cười tiếp đón. Phó trưởng ban trục. Chu Thành Dung trầm giọng nói Bản Thảo giao cho đồng chí Tiểu Bành viết xong chưa? 2 giờ chiều nay sẽ họp, Bí Thư Tiết đang chờ bản Thảo Cung Hàn Lâm xấu hổ nói Thật ngại quá, Phó trưởng Ban Chu Bản Thảo thật ra Tiểu Bành viết xong rồi Nhưng tôi còn phải chỉnh sửa lại một chút Xin lãnh đạo chờ cho một chút Không còn thời gian nữa Chu Thành Dung đưa tay qua Cung Hàn Lâm do dự một chút, bất đắc dí đưa bản thảo của Bành Viễn Trinh cho Chu Thành Dung Quả nhiên không ngoài sở liệu của Cung Hàn Lâm Chu Thành Dung đứng tại chỗ xem, sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi Ông ta thuận tay ném bản thảo của Bành Viễn Trinh lên trên bàn, lạnh lùng nói Tiểu Bành, bản thảo này là như thế nào? Bản thảo của Lưu Cường cậu có muốn ăn cắp ý thì cũng phải lựa thời điểm chứ? Muốn lừa gạt bí thư tiết hay là lừa gạt tôi? Nếu cậu là tân đồng chí bình thường thì không nói gì Nhưng vấn đề ở chỗ là cậu có trình độ Bản thảo này chỉ phát huy ba phần trình độ chẳng phải là dùng mánh lưới hay sao? Chu Thành Dung nổi giận Là lãnh đạo phân công quản lý trước mặt người khác gian dạy một đồng chí còn trẻ tuổi Loại tình huống này thì ít gặp Bành viễn chính im lặng cuối đầu không nói Bất kể thế nào, hắn cũng không thể tranh luận với lãnh đạo phòng Cho dù Chu Thành Dung không nể mặt hắn Hoặc là có ý làm khó dễ Cung Hàn Lâm âm thầm thở dài Trải qua khó khăn như vậy mới xuất hiện một nhân viên ưu tú như Bành Viễn Trinh ở ban tuyên giáo Chỉ sợ phải như vậy mà chìm xuống Mã Tử cũng âm thầm tiếc núi Đồng thời cũng ngạc nhiên khi thấy Chu Thành Dung tức giận vì một cái bàn thảo Chuột chạy ngoài đường Tôn Bình cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng Cô ta ở một bên thêm mắm thêm muối nói Trưởng Ban Chu, anh không biết đâu tuổi trẻ bây giờ thật sự là khó lường Bởi vì trước đây có vài bài viết được lãnh đạo khen ngợi Nên bắt đầu kiêu ngạo, không coi ai ra gì Ngay cả lãnh đạo là tôi cũng không để vào mắt Chu Thành Dung không để ý đến Tôn Bình Lại tiếp tục trách cứ bành viến trinh Còn trẻ thì hết sức lông bông, không giống như dáng vẻ bên ngoài của mình Vốn tôi còn cảm thấy đồng chí này vốn có tài Kiến thức cơ bản rất vững chắc Còn muốn Lão Cung đặc biệt bồi dưỡng cậu Đem cậu vào danh sách cán bộ hậu bị của ban tuyên giáo chúng ta Nhưng kết quả bây giờ ra sao Không có triển vọng, cậu tự mình giải quyết đi Lão Cung bảo cậu ấy tự mình đưa bản thảo đến văn phòng Nếu bí thư tiết lựa chọn thì để tự bí thư tiết thẩm định Nói sau cũng không có thời gian có viết lại cũng không kịp Nói xong Chu Thành Dung phải tay bỏ đi Phó trưởng ban chú đi thong thả Tôn Bình Kính cần đưa chu Thành Dung rời khỏi văn phòng Sau đó nở nụ cười đắc ý ngẩn đầu hớn ngực đi vào Dù bận vẫn, vẫn ngồi ung dung sau bàn làm việc của mình Pha một ly trà rồi cất tiếng hát nho nhỏ trong hỏng Chỉ có điều ngũ âm của cô ta không được đầy đủ nên nghe rất chói tai. Mã tự có chút khó chịu nhìn tôn bình rồi có chút tiếc hận nhìn bành viễn trinh. Vương Na thì vui sướng khi người khác gặp họ thờ ơ tiếp tục nghị cái máy nhắn tin của mình. Cung Hàn Lâm sắc mặt không thể nào tốt hơn trong lòng thất vọng vô cùng. Đối với bành viễn trinh, ông ta vốn hy vọng thật lớn. Chuẩn bị đưa hắn vào danh sách bồi dưỡng nòng cốt của ban. Sau đó trưởng phòng như ông sẽ an nhàn mà về hưu Nhưng hiện tại xem ra tiểu bành vẫn không hơn một lưu đầu Thời khắc mấu chốt Không ngờ lại ăn cắp ý của người khác Quả thật là không thể tha thứ Cung hàn lâm nhận định bành viễn trinh căn bản là không động não Hoàn toàn lừa gạt đối phó mà thôi Trầm mặt một lát Cung hàn lâm cầm bản thảo của bành viễn trinh đến Nhẹ nhàng nói Thời gian không còn nhiều nữa Tiểu bành Cậu mang bản thảo này đến văn phòng thành ủy đi Xem bí thư tiết có nói gì hay không Bành viễn trinh vân một tiếng thần sắc bình tĩnh cầm bản thảo ra khỏi văn phòng Đến văn phòng thành ủy phía sau Sau khi đến văn phòng thành ủy bên kia Bành viễn trinh khéo léo không vào phòng thư ký mà ở ngoài văn phòng đi qua đi lại một hồi Nhìn thấy thư ký của ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng Ban Thư Ký Trần Ngôn Hề là Lưu Lệ từ phòng vệ sinh đi ra thì liền nở nụ cười thật tươi Kính Cần nói Lãnh đạo Tôi là tiểu bành mới đến của Ban Tuyên Giáo Lãnh đạo phòng tôi bảo tôi mang bản dự thảo đến cho bí thư tiết dùng trong buổi họp chiều nay Thấy bộ dạng không biết phải làm sao của bành viễn trinh Lưu Lệ mỉm cười thuận tay nhận lấy Cậu chính là tiểu bành của phòng tin tức Ban Tuyên Giáo Vừa rồi trưởng ban thư ký Trần còn nhắc đến chuyện này Được rồi cậu để bản thảo đây đi Để tôi mang cho trưởng ban thư ký Trần Cảm ơn lãnh đạo Cảm ơn Bành Viễn Trinh liên tục nói lời cảm ơn Lưu lệ cười gật đầu Đừng khách sáo Thôi cậu về đi Từ văn phòng thành ủy trở về Bành Viễn Trinh bước chân chầm bùng đi về phía phòng tin tức Thì phát hiện những nhân viên của các phòng khác Khi nhìn thấy hắn đều có một thái độ rất kỳ lạ Dường như có sự kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách Bành viễn trinh trong lòng âm thầm cười lạnh Hướng gió trong cơ quan đảo thật sự là rất mạnh Thoạt nhìn Chu Thành sung trước mặt mọi người phê bình hắn Trong thời gian ngắn nhất đã lan tuyển khắp ban Nguyên bản một ngôi sao đầy hứa hẹn bành viễn trinh Trong chốc lát lại biến thành một con chuột chết Viết bản thảo cho bí thư thành ủy lại dùng mánh lưới ăn trộm ý của người khác Bị lãnh đảo ban phê bình Tin tức này đủ để tỏ rõ sự trầm luôn của một người mới trong cơ quan. Khi đến giờ ăn trưa, biểu hiện của mọi người càng thêm rõ ràng. Phòng nghiên cứu trước kia có vài người thân thiết với hắn hay vỗ vai gọi câu tiền bối. Nhưng bây giờ khi đối mặt với Bành Viễn Trinh thì khẽ gật đầu rồi vội vàng bỏ đi. Toàn bộ khu vực can tin của ban tuyên giáo, Bành Viễn Trinh độc chiếm một cái bàn trông có vẻ rất thê lương. Mã tử bưng thay cơm của mình đến. Ngồi xuống thở dài Anh bạn lúc này là cậu chọc vào tổ ông vò vẽ rồi Cậu cũng thật là viết bài nói chuyện cho nhân vật số 1 thành ủy thì không chịu chú ý Mặc kệ là viết tốt hay không tốt Tối thiểu thì phải dùng đến nội dung của mình Lúc này bị phó trưởng ban chu trục mũ Nếu bí thư tiết mất hứng Chỉ sợ là trưởng ban tiêu cũng sẽ thay đổi cách nhìn về cậu Cứ như vậy thì cậu khó mà ở lại ban tuyên giáo này Bành viễn chinh nghiêm lặng một lát rồi đột nhiên mỉm cười. Mã ca, tôi hiện tại thành chuột chạy ngoài đường. Anh hãy tránh xa tôi ra một chút, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Tiền đồ chó má gì, mã tử tôi tuy rằng không có bản lĩnh, nhưng trái tim rất trong sáng. Tôi sợ cái gì chứ? Nói thật xa tôi cảm thấy thương cho cậu. Cậu là một đồng chí mới đến, vừa mới tốt nghiệp. Đã giao cho cậu một trọng trách nặng nề như vậy. Không phải là ước hiếp người sao? Mã từ hạ giọng nói. Anh bạn, anh thành thật khuyên cậu cậu hãy khẩn trương tìm quan hệ của mình rồi rời khỏi nơi đây. Cho dù đến một đơn vị khác thì cũng còn tốt hơn so với ở đây. Ở đâu cũng giống nhau thôi. Bành viễn trinh nhẹ nhàng thở dài. Tôi không đi, hơn nữa tôi cũng không làm gì sai. Bản thảo tôi đã cố hết sức rồi mã tử ăn một miếng cơm Ngầm đầu nhìn bành viến trinh lắc đầu Vấn đề hiện tại là Không phải là cậu làm gì sai Mà rõ ràng là Lãnh đạo phân công quản lý Có chút thành kiến đối với cậu Hơn nữa còn cố ý chèn ép cậu Bí thư tiết sao lại Đột nhiên điểm danh cậu viết chứ Anh bạn nghe anh đi Rời khỏi nơi này Nói không chừng nếu đổi đơn vị Đối với cậu sẽ tốt hơn Bành Viễn Trinh biết rằng Mã Tử là có hảo ý, đồng thời cũng chứng minh rằng Những người trẻ tuổi có nhiệt huyết và tinh thần trọng nghĩa như Mã từ ở ban tuyên giáo này không nhiều lắm Bành Viễn Trinh mỉm cười Cám ơn Mã ca đã nhắc nhở, tôi hiểu rồi Mã từ than thở xong rồi vội đầu vào ăn cơm Hai người rốt cuộc không nói cái gì Lời nói này của Mã từ đích thật là xuất phát từ tận đáy lòng Cho dù bí thư thành ủy tiết tân lai không nói gì Nhưng ở ban tuyên giáo Bành viễn trinh không được lãnh đạo phân công quản lý thích Thì cũng không thể trụ lại lâu dài Ngồi chờ lãnh đạo đuổi mình đi chi bằng chính mình tìm một cơ hội khác Dù sao cũng còn thể diện hơn Sau khi ăn cơm xong cung Hàn lâm đang xem sách còn vương na Thì không biết đã đi đâu Tôn bình chậm rãi từ bên ngoài bước vào Quét mắt nhìn bành viễn trinh ngảo mãn nói Bành viễn trinh buổi chiều nay cậu hãy viết bản kiểm điểm để nhận thức về vấn đề của mình. Sau đó đưa cho lãnh đạo phòng xem qua rồi gửi lên cho phó trưởng ban trục. Bành viễn trinh có chút tức giận. Người đàn bà này quả thật rất tranh chua, không biết xấu hổ là gì. Hắn cố gắng kềm ném cơn giận của mình thản nhiên nói. Phó trưởng phòng tôn tôi không có làm gì sai, viết kiểm điểm gì chứ. Thứ bảy này tôi mới được nhận nhiệm vụ Chỉ trong 2-3 ngày đã bắt tôi hoàn thành thời hạn giao bản thảo Tăng ca thì không nói Không tăng ca viết tài liệu thì thành điều xấu sao Bành viễn trinh nói xong Liếc mắt nhìn cung Hàn lâm một cái Cung hẳn lâm đuôi lông mày nhứng lên Nhưng không lên tiếng Không phản đối cho dù là tỏ thái độ Không quan tâm hơn thuộc Tôi thật sự không biết tôi sai ở chỗ nào Tôi vừa mới tham gia công tác Từ trường đại học bước chân ra ngoài đời Sau đó vào làm việc tại cơ quan thành ủy này được mấy tháng Tôi đã nói trước Trình độ của tôi có giới hạn Lại không quen thuộc tình huống ở thành phố Trước mắt còn đang trong giai đoạn học tập Vào lúc này, lại liên tiếp đem những đề tài lớn sao cho tôi Đối với Bành Viễn Trinh tôi là coi trọng hay là làm khó dễ Bành Viễn Trinh cười lạnh, nửa thật nửa giả kích động hẳn lên Thật sự là khinh người quá đáng, cung Hàn Lâm môi hơi run một chút. Tôn Bình sắc mặt đỏ lên, cũng cười lạnh nói: "Rang cho cậu trọng trách chính là lãnh đạo muốn bồi dưỡng cậu, khảo sát cậu, sao lại có thể bảo là cố ý làm khó dễ? Ai mà không có bắt đầu chứ? Được, cho là cách này gọi là bồi dưỡng, khảo sát đi. Tôi sẽ nhớ kỹ nó." Mạnh Viễn Trinh kích động đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng. Sau khi ra khỏi văn phòng, sự phẫn nộ trên mặt Bành Viễn Trinh liền biến mất Hắn đứng trước cửa phòng vệ sinh trầm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình Trong phòng làm việc, Mã Tử ngẩn đầu nhìn cung Hàn Lâm trưởng phòng cung có phải là Tiếu Bành có chút quá mức hay không? Sao lại thay đổi như vậy? Vương Na ngẩn đầu than thở một câu Tôi thấy đồng chí Tiểu Bành này sẽ mau bị điều đi rồi Ở ban tuyên giáo này lăn lộn cậu ấy còn non quá Đừng nói bậy, lo làm việc của mình đi Cung hàn lâm tâm phiền ý loạn, nổi giận đứng dậy 2 giờ chiều Tại hội trường thành ủy, đại hội đẩy mạnh công tác dịch vụ thành ủy Tân An bắt đầu Bí thư thành ủy tiết tân lai đi đầu Phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Chu Quang lực bước theo đằng sau Tiếp đó là phó bí thư thành ủy chuyên trách hàn suy cũng bước lên đại chủ tịch Trên Đài Đát An vị ba vị lãnh đạo cao nhất thành phố Thành viên 4 bộ máy Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch quận, huyện Nhân vật số 1 cục Công an Kiểm sát Tòa án Tư pháp Các bộ môn trực thuộc thành phố Cán bộ cấp phó phòng của thành ủy Phụ trách các xí nghiệp bản địa và thường trú tại thành phố Tân An Bí Thư đảng ủy các trường đại học Cao đẳng trong thành phố đều đến tham dự Toàn thể nhân viên phòng tin tức của ban tuyên giáo đều có mặt Bởi vì nghiệp vụ công tác, phòng tin tức bình thường đều phải cùng với giới truyền thông tham gia Tiết tân lai vẻ mặt nghiêm túc còn chủ tịch thành phố Chu Quang lực thì Uy nghiêm Phó Bí Thư Hàn Duy Háng Giọng bắt đầu chủ trì hội nghị Được rồi các đồng chí, chúng ta bắt đầu cuộc họp Hôm nay, hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu quyết định cử hành long trọng đại hội đồng viên đẩy mạnh công tác dịch vụ Sau đây, xin mời Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố Chu Quang lực lên phát biểu ý kiến về việc thực thi đẩy mạnh dịch vụ. Phồn vinh kinh tế, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Chu Quang lực lúc này mới nở nụ cười. Ông ta gật đầu, bắt đầu cao dòng đọc quyết định của Thành ủy. Đây là văn kiện của đảng, nhất định phải đọc đúng nguyên văn, không được có bất luận một ý kiến cá nhân nào trong đó. Cho nên Chu Quang lực đọc một cách rất bình thản hơn nữa tốc độ rất nhanh Chu Quang lực đọc xong văn kiện Hàn Duy thở phào một cái Sau đây xin mời bí thư thành ủy Tiết ra chỉ thị quan trọng Xin mọi người hoan nghênh Trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm Tiết tân lai nở nụ cười Mở ra bản dự thảo nói chuyện của mình Bắt đầu dựa theo bản dự thảo mà nói Ngoài dự định của mọi người Bí thư tiết nói chuyện ngoại trừ một số chi tiết, còn trên cơ bản đều dựa theo bản thảo của Bành Viễn Trinh. Không chỉ có Bành Viễn Trinh có thể nghe được, mà Chu Thành Dung cung hàn lâm, Tôn Bình cũng nghe ra được. Chính vì vậy mà có một số người sắc mặt rất khó coi. Chu Thành Dung cao mày, Tôn Bình thì kinh ngạc, miệng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại toát ra sự hung áp. Tiết tân lai rất nhanh đọc xong bản thảo, nhưng khi ông ta tiến vào cao trào thì rất nhanh liền thoát khỏi chủ đề này. Ông ta bắt đầu nói đến kinh tế của thành phố. Từ việc xây dựng thành thị, cho đến bảo đảm xã hội rồi đầu tư vào giáo dục. Bồi dưỡng nhân tài, và cán bộ hậu bị đến tác phong cơ quan. Sự chuyển biến cực nhanh khiến người ta khó đuổi kịp. Đầu tiên là nói đến thành tích, sau là nói đến khuyết điểm, giọng điệu rất nghiêm khắc. Cuối cùng là phê phán cơ quan kéo bè kết phái, nghiêm túc phê bình hiện tượng chủ nghĩa cá nhân. Trong lời nói có hàm ý, khiến cho một số người như ngồi trên đống lửa. Trước mắt, trong thời khắc mấu chốt cải cách và hiện đại hóa thành phố, nền kinh tế, chính trị và cuộc sống xã hội đã có sự chuyển biến sâu sắc. Đặc biệt là quốc gia đã mở ra chiến lược thực thi cho chúng ta Đó là một nhiệm vụ, đồng thời là một yêu cầu rất cao đối với cán bộ lãnh đạo các cấp chúng ta Đối mặt với tình thế mới, kỳ ngộ mới, khiêu chiến mới, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chính là nên tiếp tục làm việc, không lục Cơ, không tranh chấp, không ghép bè, kết phái Làm sao để thích ứng với tình thế phát triển? Chính là dẹp bỏ tư tưởng được chăng hay chứ? Làm đến nơi đến chốn công tác của mình Tôi vi vọng mọi người sẽ suy nghĩ thật kỹ Khắc sâu trong tâm trí để tìm ra vấn đề tồn tại Chúng ta phải không ngừng đề cao hiệu suất làm việc Chúng ta có những đồng chí trước đây luôn tỏ ra mạnh miệng Nhưng khi gặp công tác thì lại bắt đầu sợ hãi Suốt ngày mơ mơ màng màng không biết nguyên cớ Nói đến đây, tôi xin điểm danh khen ngợi một đồng chí trẻ tuổi của phòng tin tức ban tuyên giáo là họ Bành. Đồng chí này tuy rằng vừa mới tham gia công tác, nhưng tiến vào công việc rất nhanh. Không chỉ có thái độ công tác vững chắc mà còn có hiệu suất công tác rất cao. Không nói gạt mọi người. Bài nói chuyện 3.000 chữ mà tôi dùng để nói trong ngày hôm nay chính là do tôi điểm danh đồng chí ấy viết. Tôi chỉ cho cậu ấy 2 ngày thứ bảy và Chủ nhật. Bảo thảo viết tốt hay không thì chưa nói Điều đáng quý chính là thái độ và tác phong công tác Rất đáng cho rất nhiều đồng chí lão thành ở cơ quan chúng ta Thậm chí là cán bộ lãnh đạo đảng viên phải học tập Đồng chí này là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Kinh Hoa Là cán bộ trẻ tuổi hậu bị mà ban tổ chức cán bộ thành ủy năm nay đã lựa chọn trong số những sinh viên tốt nghiệp Đồng chí trẻ tuổi như thế còn rất nhiều Trước mắt đều công tác trong các bộ môn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Mang đến cho chúng ta một không khí mới Sự nghiệp đảng sở dĩ có thể thình không suy chính là nhờ những người như thế này Tiết tân lai giọng nói âm trầm mà hữu lực Ông ta nói lời ẩm ý đủ để biểu hiện thái độ của ông ấy không chỉ là sung cây dọa khỉ Bí thư thành ủy ở đại hội điểm xanh khen ngợi một người vừa mới tham gia công tác Chuyện này không gặp nhiều lắm Ông ta vì sao lại làm như vậy Không ai có thể hiểu được chân chính Nhưng đối với người của ban tuyên giáo Đang tham dự đại hội Thì điều này không bình thường Phó trưởng ban Chu Thành Dung Sắc mặt đỏ lên như gan lợn Bí thư thành ủy trước mặt mọi người Khen ngợi bành viễn trinh Người khác thì không sao Nhưng với ông thì chẳng khác nào Bị một cái tát Ông ta vừa mới phê bình bành viễn trinh Là người dùng mánh lưới trộm ý của người khác Nhưng trong miệng bí thư thành ủy thì lại là người tu tú Ông ta cho rằng bản thảo sẽ khiến bí thư tiết bất mãn Nhưng kết quả thì ra sao Trình độ của ông ta so với bí thư tiết cao hơn Hiển nhiên là không thể Người của phòng tin tức đang ngồi cùng với các phóng viên dự thính Cung hàn lâm sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn mạnh viễn trinh Còn tôn bình người đàn bà tranh chua thì sắc mặt trở nên trắng bịch Cả người lạnh toát Tại sao có thể như vậy? Tôn Bình khói miệng giật giật quyển sổ cầm trong tay rước xuống đất. Tuy nhiên tiếng vang của nó đã bị tiếng vỗ tay như sấm trong hội trường bao phủ. Bành viễn trinh lặng lặng ngồi một chỗ. Bình tĩnh không quan tâm đến sự hơn thua. Khiến cho rất nhiều các cán bộ của cơ quan tán thưởng và thưởng thức. Còn trong mắt Tôn Bình thì giống như một khối đá lớn chèn ép khiến cô ta không thở nổi. Cuộc họp phê bình... Bí thư thành ủy chỉ đích danh khen ngợi khiến thanh danh Bành Viễn Trinh lại lan xa. Tuy nhiên, đối với một số người cực kỳ hâm mộ mình trong lòng Bành Viễn Trinh vẫn duy trì sự bình tĩnh khác thường. Bởi vì bí thư tiết sắp chuyển khỏi thành phố Tân An, ông ta có đánh giá hắn cao cỡ nào, cũng không có tác dụng gì lớn, thậm chí còn có thể phản tác dụng, tan họp. Bành Viễn Trinh và Mã Tử thông thả đi dọc theo hành lang về phòng tin tức Khi thoáng nhìn thấy hai người Không ít người ở các phòng khác trong ban tuyên giáo đều chủ động cười với Bành Viễn Trinh Có người còn vô cùng thân thiết vỗ vỗ vai hắn Động viên vài câu Bành Viễn Trinh đều mỉm cười hỏi han mọi người vài câu Như thế trước đó không có chuyện gì xảy ra cả Tuy nhiên Mã Tử hơi tức giận hạ giọng nói Mấy kẻ khôn lói này Không có tên nào tốt Nịnh bỡ quá mức chấm thang hồi sáng trưởng ban chu phê bình cậu vài câu Bọn họ liền hận không thể giấm cậu dưới chân Bây giờ, bí thư tiết vừa khen ngợi cậu Bọn này lập tức lom khom đón gió Thật tẩm bành viễn chinh khẽ cười Cũng bình thường thôi Anh má Cơ quan chính là một cách lò tôi luyện lớn Bất kể đen Trắng Thơm Thối đều trộn lẫn trong một bíp lò Giữa người với người Cơ bản là cái dạng này Anh vào cơ quan trước tôi nhiều Hẳn là phải hiểu rõ chuyện này hơn mới phải mã tự hừ một tiếng Im lặng bước đi Bành viễn trinh nhìn theo bóng sáng mã tự thầm lắc đầu Tính tình những người như mã tự Thật ra không thích hợp ở trong cơ quan Cứ tiếp tục chịu đứng như vậy Có làm phai nhạt tính cách của mình Cũng sẽ không được lên trước đúng lúc Tình cảm mạnh mẽ và tuổi xuân. Cứ như vậy tiêu hao dần mòn trong những công việc đơn điệu. Theo giờ rất cố định mỗi ngày. Phía sau vọng tới tiếng bước chân vững vàng, bành viễn trinh nhận ra ngay đó là cung hàn lâm. Hắn dừng bước, đứng tránh qua một bên cung hàn lâm cười nói. Nào, tiểu mảnh quay lại phòng. Chúng ta mở một cuộc họp ngắn lúc cung hàn lâm rời khỏi lễ đường thành ủy Ông gặp trưởng phòng tổ chức cán bộ Chu Đại Dũng. Hai người đứng qua một bên nói chuyện một lát. Trong lúc vô tình, lại đề cập tới chuyện bành viễn chinh vừa được bí thư thành ủy khen ngợi. Hai người đều là người lớn tuổi trong cơ quan. Trước sở quan hệ hỗ trợ lẫn nhau không tệ. Chu Đại Dũng không rõ vô tình hay cố ý. Gợi ý cho cung hàn lâm mấy câu. Đại khái nói đồng chí Tiểu Bành này không đơn giản. Là một trong số cán bộ hậu bị do đích thân trưởng ban tống lựa chọn và điều động Khuyên Cung Hàn Lâm khi nào nên chiếu cố thì nhất định phải chiếu cố Đừng để rơi vào tình huống khó xử Vuốt mặt không kịp Chu Đại Dũng không nói rõ ràng Nhưng với một người lão luyện Đã làm việc ở cơ quan hơn 20 năm như Cung Hàn Lâm Làm sao lại không hiểu Cung Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy trong lòng chấn động bắt đầu chú trọng chuyện này Một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đã có thể vào công tác ở cơ quan thành ủy chắc chắn là có một chút bối cảnh Nhưng trong cơ quan cũng có nhiều người có bối cảnh Kể cả Mã Tử và Vương Na Thậm chí là Tôn Bình Ai không có quan hệ này nọ Cho nên Cung Hàn Lâm cũng không chú ý đến Bành Viễn Trinh cho lắm Nhưng lúc này nhìn ra Dường như bối cảnh của hắn cũng không đơn giản như vậy Chưa nói điều gì khác Chỉ riêng chuyện hôm nay Bản thảo không có gì đặc sắc của hắn Không ngờ được bí thư thành ủy công khai khen ngợi Bản thân chuyện này thật sự rất kỳ lạ Chấm thang có lẽ nó nói lên Cung hàn lâm vừa nghĩ đến điều đó thở vào một cái Cung hàn lâm để chén trà xuống Nhìn mã tự vấy tay Tiểu mã cậu đóng cửa văn phòng lại Phòng chúng ta họp một chút Gần đây Công tác của phòng khá nhiều Không có tác giả để họp Chiều nay Trước khi hết giờ làm Còn có một chút thời gian Tôi muốn cùng mọi người nói chuyện một lúc Có 3 vấn đề mọi người cần chú ý kể cả tôi Thứ nhất Tác phong làm việc của mọi người hiện nay hơi lỏng lẻo Đi muộn về sớm Đi làm mà chỉ lo mấy chuyện linh tinh vớ vẩn Như vậy rất không tốt chấm thang phòng chúng ta vừa có đồng chí công tác lâu năm lại có đồng chí mới vào làm Hy vọng các đồng chí cũ có thể làm gương cho đồng chí mới Vấn đề thứ hai là đoàn kết 5 người chúng ta là một phòng Mọi người cùng công tác một chỗ Coi như là có duyên phận Hy vọng mọi người có thể đoàn kết Phân công công việc không phân biệt Đồng chí công tác lâu năm phải làm tốt việc truyền kinh nghiệm cho đồng chí mới Cùng chung sức làm tốt công tác quật phòng Vấn đề thứ ba cũng là vấn đề quan trọng nhất Mọi người cần phải coi trọng Giọng cung hàn lâm trở nên nghiêm túc hẳn lên Công tác quật phòng Hy vọng các đồng chí phải căn cứ theo trình tự mà tiến hành Không được báo cáo vượt cấp Cũng không được tự tiện chủ trương Lời cung hàn lâm vừa thốt ra Ai cũng hiểu là ông muốn gó tôn bình Sắc mặt tôn bình vốn đã khó coi Nghe cung hàn lâm nói vậy Lập tức sắc mặt đang trắng bệt đỏ bừng lên Đỏ như cổ gà trọi Rất xóa người Bà ta nắm thật chặt một cây bút máy trong tay Khói miệng rõ ràng hơi co giật Ví dụ như Khi trưởng ban chu phân công nhiệm vụ Tôi sẽ sao cho mọi người thực hiện Hoặc là phó phòng tôn làm Hoặc là tiểu mã Tiểu vương làm Tôi tin rằng trưởng Ban Chu sẽ không trực tiếp phân công công tác cho các đồng chí. Đây là trình tự công tác. Mặt khác, tương tự như vậy, tôi đang ngồi ở vị trí trưởng phòng. Sẽ gánh vác trách nhiệm tương ứng. Tôi không muốn thấy có đồng chí nào báo cáo vượt cấp. Hoặc chạy đến phòng làm việc của lãnh đạo nói này nói nọ. Khiến cho công tác của phòng rất bị động chấm thang cứ làm tốt công tác được sao. Chỉ cần có thể tạo được thành tích lãnh đạo sẽ nhìn ra. Giống như đồng chí Tiểu Mạnh, bản thảo hoàn thành rất xuất sắc, được bí thư tiết chỉ đích xanh khen ngợi. Là sự thừa nhận đối với công tác của Tiểu Mạnh. Tốt, tôi nói cũng đã nhiều rồi. Tan họp chấm than hôm nay. Mọi người về sớm một chút cung Hàn Lâm vừa dứt tiếng. Đột nhiên Vương Nga cười thì thì. Vỗ tay Mã tử hơi khửng lại cũng vừa cười vừa bắt đầu vỗ tay theo ồn ảo nói Lãnh đạo nói chuyện sát có trình độ Xin trưởng phòng đại nhân yên tâm Sau này chúng tôi nhất định cố gắng công tác Kiên quyết học tập theo gương của đồng chí Tiểu Bành chấm thang Trưởng phòng cung tôi cảm thấy hôm nay họp trưởng phòng nói rất tốt Công tác của phòng Đúng là phải phân chia rõ ràng Trưởng phòng là trưởng phòng Phó phòng là phó phòng Mấy nhân viên chúng tôi là nhân viên Tất cả mọi người phải nhận rõ thân phận của mình đi chấm thang không thể động một tí là chạy đến lãnh đạo ban dù gì thế thọc Không đâm thọc cũng bị đặt sinh sự Người như thế ấy à Lẽ ra nên sớm tự phê và tự kiểm mới phải Vương Na thản nhiên nói bằng giọng tương tưởng Câu nói của Vương Na như giọt nước làm tràn ly Phá tan giới hạn chịu đựng cuối cùng của Tôn Bình Bà ta xấu hổ và giận dữ đứng vụt dậy Chụp lấy túi của mình đi ra ngoài Không cẩn thận làm đổ chén nước trên bàn Nước và lá trà đổ đầy bàn Nhưng bà ta không thèm thu dọn tiếp tục xông thẳng ra ngoài Cung hàn lâm những mày Tiểu vương sau này đừng nói chuyện chua ngoa như vậy Vương na càn dỡ phá lên cười cố ý lớn tiếng nói Tôi đâu có nói sai nửa lời nào Cũng không quan tâm đến tính tình của bà ta Cớm chết đi được chấm thang tốt lắm Trưởng phòng cung Tôi về đây Bãi bye, bye vương na sách tối đi ra Bành viễn trinh cũng cười Đứng dậy chuẩn bị đi Đột nhiên cung hàn lâm nói Tiểu bành Hội nghị nghiên cứu và thảo luận công tác chính trị tư tưởng ngày mai Trưởng ban chu muốn đi dự Ý của tôi là cậu cũng đi theo một chuyến đi Bành viễn trinh ngẩn ra chợt hiểu được Đây là cung Hàn Lâm muốn tạo cơ hội để hắn xoa dịu quan hệ với Chu Thành Dung Dù sao, Chu Thành Dung cũng là lãnh đạo phân công quản lý thành phố Về bản thảo của Bành Viễn Trinh Dù là ông ta sai lầm Nhưng không thể quý đầu nhận lỗi với Bành Viễn Trinh Chỉ có thể để Bành Viễn Trinh hạ mình đến báo cáo công tác với lãnh đạo Từ đó đưa ra một mật thang để lãnh đạo bước xuống Vân trưởng phòng cung tôi hiểu rồi Tôi sẽ chuẩn bị trước tài liệu Bành viễn trinh cười đáp ứng Con trai Tống Bính Nam Ngày mai là ngày phòng tuyên giáo ban tuyên giáo tổ chức hội nghị nghiên cứu và thảo luận công tác chính trị tư tưởng với sự tham gia của toàn bộ doanh nghiệp thành phố Loại hội nghị như thế này Nói toàn ra là đem các doanh nghiệp thành phố phân công cho phó bí thư đảng ủy quản lý và điều hành Cùng ăn bữa cơm Sau đó để các doanh nghiệp nộp hội phí Đương nhiên không phải là nộp cho phòng tuyên giáo Mà cho hiệp hội công tác chính trị tư tưởng của doanh nghiệp Hiệp hội này trực thuộc phòng tuyên giáo Hội trưởng là phó trưởng ban tuyên giáo Chu Thành Dung Phó hội trưởng là bí thư đảng ủy công ty xe buýt họ cố Mà trưởng ban thư ký chính là trưởng phòng tuyên giáo Bởi vậy, loại hội nghị như thế này thật ra không cần chuẩn bị tài liệu gì Ngày mai Chu Thành Dung đến Sẽ phát biểu vài lời, sau đó cùng ăn bữa cơm trưa với người của doanh nghiệp, thế là xong Nói rằng họ chỉ để thu hồi phí thì hơi khó nghe, nhưng trên thực tế chính là như vậy Bành viễn trinh vừa mới đóng cửa phòng làm việc chuẩn bị ra về Thì Chu Đại Dũng xuất hiện ở cửa thang lầu lầu hay Kêu lên từ xa Tiểu bành ạ vội vàng không bằng vừa đúng lúc tối nay đi ăn cơm nhé Bành viễn trinh hơi do dữ Rồi mỉm cười bước tới nói Trưởng Ban Chu Lãnh đạo đã có lòng chiếu cố như thế Tôi xin mời lãnh đạo ăn một bữa cơm Chu Đại Dũng cười khà khà Đừng khách khí như vậy Nhưng mà Đêm này không cần tôi mời Cũng không cần cậu mời Có người đứng ra mời rồi Chu Đại Dũng ra vẻ thần bí Thân thiết nắm lấy cánh tay bành viến trinh Cùng đi xuống lầu Ra khỏi đại sảnh cơ quan thành ủy Đã thấy một chiếc Santana 2000 màu đen đậu sẵn Vào thời này Là loại xe khá sang trọng Một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ đứng trước xe chừng hai mươi mấy tuổi trạ tuổi với bành viễn trinh Tuy vóc dáng người thanh niên này không cao Nhưng rất đẹp trai Đeo một cặp kính gọn vàng Khiến cho người ta có cảm giác rất nhã nhặn Tao nhã Một người đàn ông trẻ tuổi Lại có thể khiến người ta có cảm giác tao nhã Đủ nói lên Khí chất của người này không tầm thường Chu Đại Dũng cười một cách mình bỡ Bước tới chào đón Chủ dòng giới thiệu Giáo sư Tống Đây là đồng chí Tiểu Bành Thanh niên kia thật ra đã ngầm đánh giá Bành Viễn Trinh Thấy tuy Bành Viễn Trinh ăn mặc bình thường Chỉ là quần jean xanh dương và áo bun Nhưng dáng người cao lớn Rắn giỏi Vẻ mặt thông minh Sáng láng Cử chỉ ung dung Toát ra một phong thái không tầm thường Không khỏi âm thầm tán thưởng Trên khuôn mặt người thanh niên Chợt hiện nét tươi cười Tiến tới hai bước Nhiệt tình sơ tay ra Xin chào tôi là Tống Quả Hân hạnh được biết anh Chào giáo sư Tống tôi là Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh thầm đoán Thân phận của Tống Quả Mỉm cười bắt tay anh ta Chu Đại Dũng cười nhẹ Tiểu bành này Đây là con trai của trưởng Ban Thư Ký Tống Giáo sư khảo cổ của Đại học Giang Bắc Là học giả khảo cổ trẻ tuổi nổi tiếng tỉnh ta Thậm chí nổi tiếng cả nước Chu Đại Dũng còn chưa dứt tiếng Đã bị Tống quả cười Cắt ngang Trưởng Ban Chu Tôi mà là học giả nổi danh cái gì Chỉ là giáo sư Đại học bình thường thôi Vừa mới trở thành phó giáo sư Tuổi chúng ta cũng sấp xỉ, gọi tôi là tống quả được rồi Tôi cũng không khách sáo với anh, gọi viễn trinh nhé ha ha hay lắm Bành viễn trinh mắt sáng lên Thầm nghĩ hóa ra là con trai tống bính nam còn trẻ mà đã là phó giáo sư Quả thật không tầm thường Đại học Giang Bắc tuy đặt ở thành phố Tân An Nhưng là trường đại học tổng hợp trực thuộc bộ giáo dục Tuy nhiên, trong lòng bành viễn trinh có một chút nghi hoạt Hắn không tin cuộc gặp gỡ này là ngẫu nhiên. Hắn đoán Tống Quả đã có chuẩn bị trước mà tới, còn Chu Đại Dũng là người làm trung gian. Tống Quả cười cười, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói về đề tài này, liền chủ động mở cửa xe, làm động tác mời. "Viễn Trinh, mời vào. Đúng lúc hôm nay tôi đến cơ quan làm chút chuyện, gặp được anh và trưởng ban Chu. Biết nhau chính là duyên phận. Chúng ta cùng ăn bữa cơm đi." Tôi mời chấm thăng Ba người đến nhà hàng Tân An Nhà hàng lớn nhất thành phố Tân An Tống quả đã đặt phòng từ trước Không khí bữa cơm khá vui vẻ Tống quả có ý ghép sao chu Đại Dũng ở giữa đúc vào Đương nhiên bành Viễn trinh không dám thất lễ Hơn nữa Tống quả ăn nói thanh lịch Tao nhã Kiến thức đầy bụng mạt lễ độ Khiêm nhường Khiến bành Viễn trinh có ấn tượng rất tốt Một bữa cơm cùng ăn Hai người khá hợp ý nhau Có cảm giác tiếc nuối là không gặp nhau sớm hơn Cả hai đều uống nhiều hơn bình thường mấy chén Đứng trong đại sảnh nhà hàng Tống quả có phần chưa thỏa Nắm lấy cánh tay bành Viễn Trinh Không cho hắn rời khỏi Mang vài phần men say cười nói Viễn Trinh Hôm nay hai anh em chúng ta mới quen đất thần Rất là hợp ý chấm thang đi tiếp đi Chúng ta lại tìm một quán nướng Ăn đồ nướng Uống chút bia Không say không về chu Đại Dũng đứng bên cạnh phụ họ Hay lắm Phải đi quán nướng Tôi mời hai vị ăn món nướng uống bia chấm thang Ở đường Kiến Quốc có quán nướng rất ngon Chúng ta tới đó đi tấm quả nheo mắt liếc nhìn chu Đại Dũng một cái Thản nhiên nói Sao lại để trưởng phòng chu bỏ tiền ra Hôm nay là tôi mời Nhân tiện giới thiệu vài bằng hữu với viễn trinh tấm quả dùng điện thoại của nhà hàng bấm vài con số Không bao lâu sau, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện Chiếc xe dừng lại, từ trên xe, một người đàn ông cao lớn tuổi chừng hơn 30 bước xuống Người này để tóc húi tua Màu da đen cháy Thoạt trông to to lực lưỡng Hiết sức dũng mãnh Không xuất thân từ quân đội cũng xuất thân từ cảnh sát hình sự Tống quả hơi nheo mắt nhìn, phất tay vô Cục trưởng lý đã muộn thế này còn goi anh đi uống rượu chỉ dâu có phiền không đấy Ha <cười> ha Nếu là người khác gọi Thì quả thật là chị dâu cậu sẽ không cho tôi đi đâu Chấm thang nhưng chỉ dâu cậu lại không thể không nể mặt cậu Chấm thang tống đệ Hai vị này là Người đàn ông đính đạc cười Bắt tay tống quả Lại quay đầu nhìn bành viễn trinh và chu đại dũng Tống quả cười Xin giới thiệu với mọi người, vị này là Phó Cục Trưởng Chi Cục Tân An Lý Minh Nhiên. Anh Lý, xin long trọng giới thiệu với anh, vị này là Bành Viễn Trinh, huyên đệ của tôi chấm thang. Xin chào cậu Bành, không biết cậu Bành công tác ở đâu? Hiển nhiên Lý Minh Nhiên rất quen thuộc với tấm quả. Thấy tấm quả có vẻ xem trọng đối với Bành Viễn Trinh. Trong lòng không khỏi giật mình. Vừa mỉm cười chủ động mắt tay bành viễn chinh vừa suy đoán thân phận và lai lịch của hắn Tuy lý minh nhiên cao lớn lực lưỡng Dường như thuộc loại đầu ớt ngu si Tứ chi phát triển Nhưng thật ra tâm tư lại rất kinh tế Thông hiểu tình đời Nếu không làm sao y có thể lên làm phó cuộc trưởng chi cục tân an Có thể giao thiệp thân thiết với tống quả Phó cục trưởng Chỉ là cấp phó phòng Nhưng đây là chức vụ có thực quyền Cán bộ cấp phòng bình thường không thể so sánh với Tống quả là con một của Tống Bính Nam Có thể xem là cậu ấm con nhà quan chức Tuy nhiên Tống quả không phải là loại công ông cháu cha không học vấn Không nghề nghiệp Mà thanh cao Tài hoa hơn người Những người bình thường Anh ta đều nhìn không thuận mắt Lý Minh Nhiên cảm thấy người thanh niên cao lớn Nho nhá này có thể khiến tấm quả coi trọng như thế Hẳn là thân phận và bối cảnh không hề đơn giản Xin chào Cuộc trường Lý Tôi công tác ở phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy Mới tốt nghiệp đại học Sau này còn phải nhờ cuộc trường Lý chiếu cố nhiều Bành viễn trinh cười cười bắt tay Lý Minh Nhiên Tuy mặt Lý Minh Nhiên không đổi sắc Nhưng trong lòng lại nổi lên sự hổ nghi Sinh viên vừa mới tốt nghiệp Nhân viên cơ quan ban tuyên giáo Đơn giản vậy sao Vị này là Chu Đại Dũng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tống quả lại giới thiệu Lý Minh nhiên tươi cười Lại bắt tay Chu Đại Dũng Trưởng ban tổ chức cán bộ cấp bậc tuy không cao lắm Nhưng cũng không thể đắc tội Người có thể kết sao cứ kết sao Nể hay không nể Bốn người đang nói chuyện thì một chiếc xe chạy đến Dưới ánh đèn chiếc xe này trông rất chói mắt Đây là một chiếc xe thể thao loại nhập khẩu mới nhất của Mỹ thuộc loại xe siêu sang thời bấy giờ. Đương nhiên, nó không thể so sánh với loại xe bò chẹt mà xe ra khi sau này. Chiếc xe thể thao thắng lại phát ra một tiếng kêu chói tay. Cửa xe mở ra. Một chàng thanh niên trong bộ quần áo tơ tầm và chiếc sắc két màu trắng lưu hành hiện giờ bước xuống. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Làm cho người ta cảm giác đây là dân nhà giàu mới nổi Người này vừa bước xuống Thì cửa xe đằng sau mở ra Bước xuống là bốn cô gái ăn mặc rất hợp thời trang Thức pha nói nói cười cười Đi theo đằng sau cái tên nhà giàu mới nổi Bành viễn trinh nhếu mày có chút nghi hoặc Tống quả là con cháu nhà quan Rất có văn hóa và tu dưỡng Sao lại quen biết với cái loại nhà giàu mới nổi này Thật sự là không nên Cái tên nhà giàu mới nổi đó Chào hỏi Tống Quả và Lý Minh Nhiên Lý Minh nhiệt không mặn không nhạt mỉm cười Nhưng trong đôi mắt Tống Quả lại hiện lên một tia chán xét Cảm xúc biến hóa này rơi vào tầm mắt của bành viến trinh Sự nghi hoạt trong lòng liền giảm đi vài phần Tống Thiếu đã lâu không gặp Tên nhà giàu mới nổi bắt tay Tống Quả Rồi lại bắt tay Lý Minh Nhiên cười nói Lý Cục Anh thật là không có suy nghĩ. Anh em tôi nhiều lần mời anh ra ăn cơm, vậy mà cũng không nể mặt. Hai vị này là. Tên nhà giàu mới nổi liền liếc mắt nhìn bành viễn trinh và chu đại dũng. Thấy bành viễn trinh quần áo bình thường thì không để ý. Cứ tưởng là người hầu của Tống quả. Theo bản năng mà dừng lại trên người chu đại dũng. Người này tuy rằng là con buôn lỗ mãng. Nhưng thường ngày cũng có giao tiếp với người trong quan trường nên ánh mắt rất nhanh nhạy Liếc một cách là có thể nhìn ra Chu Đại Dũng khẳng định là cán bộ chính quyền Y mỉm cười, không đợi tống quả giới thiệu, liền chủ động sơ tay bắt tay Chu Đại Dũng Em tên là Hoàng Đại Long, là phó tổng giám đốc xí nghiệp tín kiệt Đương nhiên tổng giám đốc là ba của em Xin hỏi lãnh đạo là Lý Minh nhiên ở một bên cười nói chen vào Tiểu Hoàng Vị này là phó trưởng phòng phòng tổ chức cán bộ 1 của ban tổ chức cán bộ thành ủy A thất kính, thất kính Hôm nay được quen biết với trưởng phòng chu em thật sự là cảm thấy rất vinh hạnh Hoàng Đại Long ánh mắt sáng lên Xin chào chu Đại Dũng chỉ mỉm cười, vội vàng bắt tay Hoàng Đại Long rồi bỏ ra ngay Y là người của ban tổ chức cán bộ, từ trước đến nay không bao giờ để mắt đến thương nhân Nếu không phải vì muốn kết giao với tấm quả Ý căn bản không muốn giao tiếp với cái loại ăn chơi chắc tán Ý mình có tiền như Hoàng Đại Long kia Xí nghiệp tín kiệt là một tập đoàn doanh nghiệp tư nhân rất hùng mạnh của thành phố Tân An Có 3-4 nhà máy cán thép Một nhà máy bơm nước và hai công ty sản xuất thiết bị cơ điện Gần đây đã tham gia với ngành dịch vụ giải trí và khai thác xây dựng đô thị Hoàng Đại Long là con trai của ông chủ xí nghiệp tín kiệt Hoàng Minh Thừa. Hoàng Minh Thừa trong thời kỳ cải cách đã bắt đầu làm ăn. Cho đến nay đã trở thành doanh nghiệp tư nhân số 1 của thành phố Tân An. Lực ảnh hưởng ở thành phố rất lớn. Hát bạch lượng đảo đều chơi được. Hoàng Đại Long nói vài câu với chú Đại Dũng, sau đó quay đầu lại nhìn Tống Quả và Lý Minh Nhiên. Tống Thiếu, Lý cục quán ăn này làm mất thân phận của hai người quá. Tôi là ông chủ, xin mời mọi người đến câu lạc bộ giải trí đại hải để uống bia đức. Đến đây các em Hoàng Đại Long la lớn lên, vấy tay gọi bốn cô gái đứng cách đó không xa. Một cô gái tóc uốn lượng là người chạy đến nhanh nhất, nở nộ cười thật quyến xú nắm cánh tay Hoàng Đại Long. Hoàng Đại Long mê đắm ngắm nhìn thân hình hấp dẫn của cô gái, thuận tay nhéo một phen cười ha hả nói. Tống thiếu! Lý Cục Trưởng Phòng Chu xin giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của tôi, Vương Na Na Những người kia cũng đến đây đi Bành Viễn Trinh đứng ở đằng sau tấm quả liếc mắt một cái, không khỏi ngẩn ra Người đang ôm lấy cánh tay của Hoàng Đại Long không ngờ là đồng nghiệp của hắn Vương Na Cô gái này nếu không phải là tháo chiếc mắt kính cận, rồi trong bóng tối lờ mờ thì hắn đúng là không nhận ra Cô gái này quả thật đúng là hạng gái làm tiền thích vư vinh. Bành viễn trinh trong lòng thầm nhủ. Các cô kia cũng bước đến tuy nhiên ăn mặc đơn giản hơn và son phấn cũng ít hơn. Chúng ta đến câu lạc bộ giải trí đại hải đi, tôi mời khách. Tống thiếu trưởng phòng chú, hãy lên xe của tôi đi. Hoàng đại long niềm nở mời. Tống quả gương mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ và căm hận. Y nhớ mày nói. Đại Long tôi bảo anh đem xe ra chở chúng tôi đi ăn đồ nướng Anh mang các cô gái ấy đến làm gì Hoàng Đại Long cười kha ha Tống Thiếu đây không phải là đến chia vui với chúng ta sao Anh cứ yên tâm đây đều là những mỹ nữ của công ty chúng tôi Hoàng Đại Long hạ giọng nói tiếp Tống Thiếu ba cô gái kia đều là cô gái đàng hoàng Chứ không phải là hạng gái làm tiền đâu Anh cứ việc chọn chơi xong thì thôi Tống quả càng cao mày Thì đột nhiên lùi về sau một bước Phất tay Do giữ một chút y Quay đầu lại nhìn bành viễn trinh vẫn đang đứng chầm mặt phía sau Viễn trinh Nếu không chúng ta đi xem hát đi Bành viễn trinh tiến lên một bước Cười nói Thôi được rồi anh tấm Bây giờ cũng không còn sớm Tôi phải trở về Về khuê quá mẹ tôi lo lắng Chúng ta còn nhiều thời gian Bành Viễn Trinh vỗ vai Tống Quả, nói một cách đầy thâm ý rồi sau đó xoay người bước đi. Nếu đi cùng với Tống Quả hay là Chu Đại Dũng, hoặc sau đó là Lý Minh Nhiên thì cũng không sao. Nhưng thình lình lại xuất hiện một tên nhà giàu mới nổi. Con ông cháu cha, nhất là còn có Vương Na ở đây thì hắn cũng dần mất đi hứng thú. Lúc này Vương Na mới nhận ra Bành Viễn Trinh. Gương mặt đầy son phấn của cô tràn ngập một sự kinh ngạc. Tiểu tử họ bành, sao lại đi cùng với con trai trưởng ban Tống, lại còn xưng huyên gọi để thân thiết như vậy Điều này sao có thể Tống quả cười nói Viễn Trinh, anh không đi được thì thôi, chúng ta tan cuộc Tống quả hướng ánh mắt nhìn Lý Minh Nhiên, Lý Minh Nhiên hiểu ý tiến lên vài bước, bắt tay bành viễn trinh Bành viễn trinh lưng áo nhón lên một cái Lý Minh Nhiên nắm lấy khoảng không thì không khỏi cả kinh Tiểu tử này quả thật có công phu thâm hậu Bành Viễn Trinh đứng ở một bên quay đầu nhìn tấm quả Tống quả cứ như vậy đi hôm nào tôi mời anh uống rượu Bành Viễn Trinh rất nhanh biến mất khỏi màn đêm Hoàng Đại Long có chút không hiểu kéo cánh tay Chu Đại Dũng Trưởng phòng Chu người kia là ai vậy Ngay cả mặt mũi của tấm thiếu cũng không nể Chu Đại Dũng quét mắt nhìn Hoàng Đại Long thản nhiên nói Tối nay Tống Thiếu mời cậu ấy ăn cơm, lần đầu tiên gặp mặt đát xưng hương gọi đẹp Cậu nói cậu ta nể mặt hay không nể mặt Chu Đại Dũng lời còn chưa nói xong thì Tống quả sắc mặt không tốt chạy đến hướng Lý Minh Nhiên nói Lý Cục, anh lái xe đưa Viễn Trinh về nhà đi Hoàng Đại Long đôi mắt lói lên, đột nhiên nhảy lên xe của mình, nhanh như chớp lái đi Xa hoa chuỗi lạc Bành Viễn Trinh vừa mới đi qua góc đường chính Đang chờ đèn đỏ thì chiếc xe thể thao của Hoàng Đại Long chờ đến, không quan tâm đến đèn đỏ, cứ như chỗ không người. Chắn ngang trước mặt bành viễn trinh, cũng không tắt máy, nhảy xuống xe. Diệm Ninh nói, bành công tử nói đi là đi ngay. Thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, xem như là nể mặt em út, chúng ta cùng nhau đi ăn khuya. Bành Viễn Trinh nhớ mày, vừa muốn nói gì, thì những chiếc xe phía sau liền nhấn còi im ẩy. Không ít người đi đường ánh mắt bất mãn nhìn lại. Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ, cúi đầu chui vào xe của Hoàng Đại Long nhỏ giọng nói. Khẩn trương đi mau, đừng để người khác phàn nàn. Hoàng Đại Long cười kha ha. Không thành vấn đề chấm thang bành công tử, anh ngồi ủng nhé, tôi lái đây. Hoàng Đại Long nhấn gặp. Chiếc xe chạy như bay đi Vục ngang qua một đôi nam nữ khiến họ thét vang lên Cao giọng mắng to Tống quả không ngờ Hoàng Đại Long lại kéo bành Viễn Trinh về lại được Sắc mặt khó coi lúc này mới dịu đi một chút Ý Tiến lên mở cửa xe cười kha hả bước lên Viễn Trinh chúc ta đi ca dai ghe ca hát uống bia đi Hoàng Đại Long tối nay cậu đãi nhé Không thành vấn đề Hoàng Đại Long cười nịnh nọt Y tuy rằng là con trai của Phú Thương Nhưng đối mặt với Tống Quả có thân phận tông tử con quan thì vẫn có chút tử ti Mặc cảm Đừng xem Hoàng gia ở thành phố Tân An có chút năng lượng Nhưng nếu đắc tội với đại nhân vật ở thành phố thì việc suy sụt cũng dễ dàng Chiếc xe của Hoàng Đại Long chỉ ngồi đủ ba người nữa là Tống Quả, Bành Viễn Trinh và Chu Đại Dũng Chu Đại Dũng ngồi ở vị trí lái phụ Còn những người khác thì ngồi trên xe của Lý Minh Nhiên Lý Minh Nhiên lái xe đi trước dẫn đường Không bao lâu sau thì dừng lại trước câu lạc bộ giải trí Đại Hải Câu lạc bộ giải trí Đại Hải là một trong những sản nghiệp của Hoàng gia Trước mắt cũng là hộp đêm sang trọng nhất ở thành phố Người ra vào chỗ này không phú thì quý Không phải là chỗ cho người bình thường tiêu phí nổi Ngành giải trí về đêm của thành phố Tân An đương thời Tuy rằng không phát đạt như đời sau, nhưng cũng ngợp trong không khí xa hoa. Chủ y lạc, một hàng ngũ nhân viên nam mặc đồ đen kẹp ngơ cùng với một loạt hàng ngũ nhân viên nữ mặc áo xẻ tà cực cao đứng hai bên. Thấy Hoàng Đại Long cùng một số người bước vào thì lập tức con người. Hoan Nghên quý khách đến câu lạc bộ giải trí đại hải chấm thang Hoan Nghên bành công tử, tống công tử, Hoan Nghên hoàng tổng. Hoàng Đại Long đi phía trước dẫn đường, Mạnh Viễn Trinh và Tống Quả cười nói bước đằng sau. Còn Lý Minh Nhiên và Chu Đại Dũng thì theo sát sau đó. Lý Minh Nhiên ánh mắt lóe sáng. Y và Tống ra có quan hệ bà con xa. Kết giao với Tống Quả cũng không phải một ngày. Nên đối với tính tình Tống Quả cũng rất hiểu biết. Y biết Tống Quả tâm cao khí ngạo, bình thường con cháu quan lại thường hay thấy chướng mắt với con cháu thương nhân. Tống quả có thể thân thiết với bành viễn trinh như vậy chỉ có thể chứng minh bành viễn trinh rất có lai lịch. Vương nan cùng với mấy cô gái còn lại đi sau cùng. Trên gương mặt của cô vẫn mang thần sắc không thể tin nổi. Tống quả là ai trong lòng cô biết rất rõ. Đến ngay cả Hoàng Đại Long là kẻ nhiều tiền thế lớn cũng phải kính sợ và su nịnh không ngờ có thể xưng huyên gọi để phải bành viễn trinh. Lại có vài phần tôn trọng, chủ động kết giao. Chuyện này trong lúc nhất thời khiến Vương Na không thể tin nổi Đoàn người tiến vào căn phòng sang trọng nhất của câu lạc bộ giải trí Đại Hải Đây là phòng mà cha con Hoàng gia dùng để chiêu đãi khách quý, bình thường không cho thu Khi bước vào phòng Tống quả đã bảo Hoàng Đại Long đuổi hết nhân viên phục vụ nam và nữ ra ngoài Chỉ để lại mấy cô gái mà Hoàng Đại Long luôn miệng nói là người đẹp của công ty Lý Minh Nhiên và Chu Đại Dũng từ chối cho ý kiến Tống quả không tin, nhưng Bành Viễn Trinh thì tin Hoàng Đại Long giờ phút này không có nói dối. Hắn có kinh nghiệm đối nhân xử thế ở hai ghiếp nên nhìn người cực chuẩn. Những cô gái trước mắt này trên người không toát ra khí chất phong trần. Nhất là cô gái có diện mạo thanh tú kèm theo chút e lệ kia. Hơn nữa còn có Vương Na. Vương Na mặc dù ham giàu là tình nhân của Hoàng Đại Long nhưng Đại Khái vẫn không đến mức chuỗi lạc. Mang đến đây một tá bia đức Sau đó mang tiếp hai bình ma ten. Hoàng Đại Long chỉ bảo Rồi khiến nhân viên phục vụ Mang đến một đĩa bánh và hoa quả Hắn cười kha Hà Hôm nay có thể mời được Hai vị công tử đại giá Quang Lâm Hoàng Đại Long tôi cảm thấy rất vinh hạnh Các em mau rót bia cho hai vị công tử Trưởng phòng Chu và Lý Cục đi Tôi xin kính mọi người một ly Các cô gái đỏ mặt ngồi bên cạnh bành viến trinh Tống quà, Chu Đại Dũng và Lý Minh Nhiên Cung kính rót rượu cho bốn người Còn Vương Na thì ngồi bên cạnh Hoàng Đại Long có chút câu nệ Có Bành Viễn Trinh ở đây Mặc dù hắn làm bộ không nhận ra cô Nhưng cô vẫn thấy không thoải mái trong lòng Còn cô gái có diện mạo e lệ yên lặng ngồi bên cạnh Bành Viễn Trinh Rót cho hắn một ly ma ten Bành Viễn Trinh liếc nhìn cô một cái cười nói Cảm ơn cô nàng kia càng đỏ mặt hơn, cúi đầu xuống. Tống quả thì hiển nhiên là quá quen với trường hợp này. Yêu ngồi một chỗ, mỉm cười, hướng bành viễn trinh nâng ly. Viễn trinh, chúng ta cạn ly. Nói xong, y cạn sạch một hơi. Bành viễn trinh cũng cười, nâng ly uống cạn. Tiếng nhạc du dương vang lên, sau khi uống vài ly rượu, tất cả mọi người đều có vài phần men say. Những cô gái mà Hoàng Đại Long mang đến hiện nhiên đều là những cô gái giỏi về quan hệ xã hội Nên ca hát và tiểu lượng không tồi Dưới sự mời rượu liên tiếp của các cô gái và sự trêu đùa của Hoàng Đại Long Không khí trong phòng lập tức thoải mái hơn Hoàng Đại Long say khước ôm lấy vương na Bàn tay của y hết lần xuống ngực rồi lần xuống cặp mông Con ngươi ánh lên sự dục vọng ngày càng nhiều Chu Đại Dũng và Lý Minh Nhiên cũng đều ôm lấy một cô. Tiết tấu âm nhạc chợt trở nên minh mông, giai điệu thanh thoát. Có vài phần men say tấm quả cũng không kềm chế được cùng bạn nhảy của y bước vào sàn nhảy. Chỉ có điều động tác của y không giống như người khác. Tuy không kiêng nể gì, nhưng vẫn duy trì được sự tao nhã và tỉnh táo. Bành Viễn Trinh không tham dự mà lặng lặng ngồi một chỗ, lấy hộp thuốc lá trên bàn bên cạnh liền phát ra một tiếng tách. Cô gái thanh tú bên cạnh hắn đã bật lửa mồi thuốc cho hắn. Cô tên gì? Bành Viễn Trinh nhả ra một ngụm khói, rồi nhỏ giọng hỏi. Mặt cô gái càng thêm đỏ ứng. Em tên đồng viện viện. Cô công tác ở xí nghiệp tín kiệt. Bành Viễn Trinh đối với nhảy nhót cảm thấy không hứng thú. Liền ngồi một chỗ tán gấu với đồng viện viện Dưới ánh đèn mờ ảo gương mặt thanh tú của đồng viện viện ửng đỏ Bành viễn trinh rõ ràng cảm giác được người con gái bên cạnh sự khẩn trương đã dần dần tan biến Bành công tử em xin mời anh một ly Đồng viện viện lấy hết can đảm nâng ly rượu lên Bành viễn trinh ngẩn ra chợt cười rồi cùng cô chạm ly Sau khi uống được mấy ly Dường như phát giác bành viễn trinh có chút nhàm chán nên đồng viện viện liền nhỏ giọng kính cần nói Em và anh ra nhảy đi Bành viễn trinh do dự một chút rồi gật đầu đồng ý Hắn theo bản năng mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đồng viện viện Hai người bước ra sàn nhảy bắt đầu bước theo giai điệu của âm nhạc Đồng viện viện có chút cứng đơ ôm lấy vòng eo của bành viễn trinh Toàn bộ thân hình mềm mại dần dần tựa vào Gơ ngực của hắn, gương mặt quý xuống Không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của Bành Viễn Trinh Có chuyện xảy ra Khi trời gần sáng Mọi người mới bước ra từ câu lạc bộ giải trí Đại Hải Tất nhiên là có người của Hoàng Đại Long mang xe đến Nói thật Nếu không phải có tống quả và Bành Viễn Trinh ở đây Chú Đại Dũng và Lý Minh Nhiên khẳng định là muốn qua đêm với các cô gái Đã có rượu trong người Đúng chi dưới sự án chỉ của Hoàng Đại Long Mấy cô gái chủ động gạ tình Chu Đại Dũng và Lý Minh Nhiên Hai người này đang lúc trắng niên tất nhiên là không cứng lại được sự hấp dẫn Cho dù là có hai người Tống Quả và Bành Viễn Trinh ở đây Tống Quả thứ nhất cho dù có sục vọng cũng không coi trọng hạng gái tầm thường Thứ hai, hắn sở dĩ đồng ý lui tới với Hoàng Đại Long là vì em gái của Hoàng Đại Long là Hoàng Oanh Oanh Hoàng Oanh Oanh là sinh viên năm thứ tư học viện nghệ thuật tỉnh Tống quả vừa nhìn thấy là đã yêu Vì muốn tiếp cận Hoàng Oanh Oanh nên ý mới chịu lui tới với Hoàng Đại Long Về phần bành viễn trinh, hắn đương nhiên không phải là kẻ quân tử Mà vẫn có sục vọng như bình thường Chỉ có điều hắn không muốn phát sinh chuyện tình một đêm Cho dù là không phải chịu trách nhiệm Hơn nữa với thân phận của hắn lúc này Nếu hắn không giữ mình trong sạch Phùng Lão mà biết được khẳng định sẽ dần dữ ngay Và ảnh hưởng đến địa vị ngày sau của hắn ở Phùng Gia Bành Viễn Trinh ngồi trên chiếc xe thể thao của Hoàng Đại Long Xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy gương mặt của cô nàng đồng viện viện đang vấy tay chào mình Hắn quay cửa kính xe lên rồi quay đầu đi Chú Đại Dũng ngồi ở vị trí lái phụ cười ha hả Viễn Trinh tôi thấy cô nàng kia đối với cậu cũng có chút thú vị Chi bằng nắm lấy cô ta luôn đi Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói Tống quả hiểu ý mỉm cười Y rất hiểu tâm tính của Bành Viễn Trinh Ở một khía cạnh nào đó, tính cách hai người có điểm giống nhau Loại người như bọn họ thì tầm mắt rất cao Như thế nào lại tùy tiện đi yêu một người phụ nữ bình thường Sáng sớm hôm sau, Bành Viễn Trinh theo lệ đi làm Khi vừa bước vào cơ quan Thì gặp phải sự chào hỏi niềm nở của những đồng nghiệp lâu năm hoặc mới đi làm Vì thế, hắn liền cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Rất nhiều người trên mặt đều mang sắc thái thần bí và hưng phấn. Khi bước vào phòng tin tức, vừa thấy Bành Viễn Trinh, Vương Nga có chút trột dạ quý đầu. Sau đó ngẩn đầu lên, chủ động chào hỏi. Đến sớm vậy đồng chí Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh trong mắt hiện lên một tia ung dung cũng cười gật đầu với Vương Nga. Tối hôm qua hắn làm bộ như không quen biết Vương Na tuy nhiên chỉ cần hiểu trong lòng là được. Vương Na đối với Bành Viễn Trinh thái độ khác thường. Mã tự nhìn thấy liền có chút kinh ngạc, nhưng cố không suy nghĩ nhiều mà bước đến cười ha hả. Biết chưa, biết gì, cậu thật không biết sao. Tôn Bình và Phó trưởng Ban Chu đã xảy ra chuyện là vấn đề về tác phong. Sao? Bành Viễn Trinh giật mình, phít nước nóng trong tay lập tức rớt xuống đất. Hắn nhú mày nhẹ nhàng nói Mã ca chuyện này không thể nói bừa Mã tử bất đắc dí vỗ tay Cậu xem tôi có sống người nói bừa không Liên quan đến lãnh đạo tôi nào dám nói bừa Nghe nói hai người bọn họ ngày hôm qua Khi tan giờ làm đã về văn phòng của phó trưởng Ban Chu làm bậy Kết quả là bị vợ của phó trưởng Ban Chu bắt tại trận Nghe nói Vợ của ông ta làm náo loạn cả lên, gọi điện cho cả trưởng Ban Tiêu. Trưởng Ban Tiêu đã tạm thời cách chức Chu Thành Dung để phó trưởng Ban Lý tạm thời đảm nhiệm phân công công việc của ông ta. Bành Viễn Trinh nghe qua đổ mồ hôi hột. Điều này sao có thể? Hắn thật sự là có chút không thông. Người đàn bà Tôn Bình này đanh đá, chua ngoa, tướng mạo bình thường, phó trưởng Ban Chu sao lại chọn chúng cô ta? Theo sau, cung hàn lâm sắc mặt âm trầm bước đến. Mã từ không dám nói tiếp với bành viễn trinh, liền quay trở về bàn làm việc của mình, làm bộ như đang viết tài liệu. Viễn trinh ạ cuộc họp sáng nay bị hủy kéo dài thời hạn, khi nào mở lại thì chưa quyết định. Cung hàn lâm cổ họng khàn khàn nói. Chu Thành Dung xảy ra chuyện, đương nhiên là cuộc họp này không thể bắt đầu. Vâng, tôi biết rồi trưởng phòng cung. Buổi sáng, Bành Viễn Trinh cũng nghe được người của phòng khác bàn tán xôn sao Tin đồn truyền khắp ban, rất nhiều người thêm muốn thêm mắm bổ sung chi tiết Ví dụ như bà xã Chu Thành Dung làm sao biết được tin tức Làm sao phá được cửa Làm sao lại gọi điện thoại cho trưởng ban tiêu Kỳ thật thì toàn chuyện miệng đặt Chu Thành Dung và Tôn Bình đích xác là xảy ra chuyện Nhưng sự tình lại không phức tạp như vậy Tôn Bình ở trong cuộc họp phòng đã bị phê bình trong lòng nghẹn khuất nên chạy đến chỗ Chu Thành Dung tố khổ. Tôn Bình ngồi trên ghế sofa trong phòng Chu Thành Dung. Khóc sứt mướt Chu Thành Dung ngồi xuống bên cạnh an ủi vài câu. Đáp ứng giúp Tôn Bình rời khỏi phòng tin tức. Tôn Bình càng lúc càng khóc to cũng không biết như thế nào lại gục vào trong lòng Chu Thành Dung. Chu Thành Dung cũng nhất thời mê muội Vỗ vai Tôn Bình. Ông cơ ngồi trên ghế sofa Dường như theo bản năng mà sở soạn người tôn bình Nhưng không may Bà xã Trương Diễm của Chu Thành Dung là phó trưởng phòng công thính của thành ủy Khi hết giờ làm thì thuận đường sang gọi ông xã về cùng luôn Chứ bình thường thì bà ta không có đến Hai người thật sự không có làm cái gì bằng không thì cửa sẽ không mở như vậy Khi Trương Diễm thu đẩy cửa bước vào Nhìn thấy Chu Thành dung ôm Tôn Bình thì căn bản không dùng lời nói hình dung được liền phát tác ngay Trương Diễm Thu cũng không phải là người dễ chọc Bà ta tiến lên tốm tóc Tôn Bình hung hăng cho vài cách tát Tôn Bình không phải là đối thủ của Trương Diễm Thu Bị xé sách quần áo Đánh xưng cả mặt Hơn nữa Trương Diễm Thu lại la lớn Khiến một số cán bộ chưa về liền súng lại xem náo nhiệt Nên chuyện này mới bị lan ra Không bao lâu sau Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tuyên giáo tiêu quân cũng nghe được tin tức Lập tức đến văn phòng xử lý ngay Thấy cấp dưới của mình không ngờ lại có tác phong mất mặt như vậy Trong cơn giận Sau khi gọi điện báo cáo với bí thư tiết Thì ngay tại chỗ cách chức Chu Thành Dung và Tôn Bình Tin tức này như hỏa tiến mà lan truyền với tốc độ rất nhanh Khi tới buổi chiều thì chuyện này không chỉ có người của ban tuyên giáo biết mà các đơn vị khác của ban tổ chức cán bộ và thành ủy đều biết. Lời nói của con người rất đáng sợ. Tuy rằng Chu Thành Dung không đến mức bị vạch trần chuyện ăn phở của mình, nhưng bị ban tuyên giáo miễn chức là điều tất nhiên. Đối với Chu Thành Dung mà nói, đây giống như là tai bay vạ gió. Cho dù Tôn Bình là loại đàn bà hấp dẫn, Bành Viễn Trinh cũng cảm thấy ghê tởm. Bành Viễn Trinh sau giờ làm về nhà, không nhìn thấy Mạnh Lâm ở nhà. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường giờ này mẹ hắn đã ở nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Bành Viễn Trinh vào bếp, chuẩn bị thay mẹ nấu ăn. Khi hắn đang trong bếp hí hoái nấu đồ ăn, thì Mạnh Lâm đang ở trong phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy Nhà máy cơ giới Tàu Đại Bằng. Nhà máy cơ giới Tân An là xí nghiệp của tỉnh, là đơn vị cấp phó giám đốc sở. Nhà máy có 7 phân xưởng và hơn 3 đơn vị công nhân hàng chục ngàn người Đến thập niên 90 Bởi vì không thể gánh vác được nhiệm vụ công nghiệp quân sự Cho nên hiệu quả và lợi ích của nhà máy cơ giới bắt đầu đi xuống Trong hoàn cảnh các doanh nghiệp trong nước cải cách Căn cứ vào sắp xếp của Sở Công nghiệp tỉnh Nhà máy cơ giới Tân An cũng bắt đầu đẩy mạnh việc giảm số lượng nhân viên để tăng hiệu quả chiến lược Đương nhiên, việc giảm nhân số sẽ bắt đầu từ tổng xí nghiệp trước. 10 phòng và đơn vị trực thuộc nhà máy tổng tổng có hơn 500 người. Theo kế hoạch là giảm 100 người, sau đó phân tuyến 100 người. Mạnh Lâm đang trong danh sách giảm biên chế đợt này. Mạnh Lâm thất nghiệp. Tàu Đại Bằng là bí thư đảng ủy nhà máy cơ khí Tân An. Bây giờ nhà máy giảm biên chế. Tăng cường hiệu quả lãnh đạo của tổ trưởng các tiểu tổ. Ông ta hoàn toàn chịu trách nhiệm sắp xít Phần công công tác cho công nhân Nói cách khác Trong đợt sóng thất nghiệp lần này của công nhân viên chức nhà máy cơ khí Tân An Ai thất nghiệp Ai ở lại Tất cả đều do Tào Đại Bằng định đoạt Tuy nhiên cách quyền này trên thực tế cũng không phải là chuyện tốt Bởi vì phải đắc tội với nhiều người Trong doanh nghiệp nhà nước Quản đốc nhà máy phụ trách sản xuất Bí thư đảng ủy nắm công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng và xây dựng tinh thần văn minh trong sản xuất Lãnh đạo đơn vị tỉnh thuộc cuộc công nghiệp cơ khí chỉ đích xanh tàu đại bằng chủ trì công tác cắt giảm công nhân Tuy tàu đại bằng không muốn, cũng không có cách nào đành phải miễn cưỡng làm Thật ra kế hoạch cắt giảm biên chế đã có từ 2 tháng trước Vì thế đảng ủy nhà máy đã hai lần mở hội nghị nghiên cứu chuyên đề Cụ thể ai nghỉ việc, ai ở lại đều đã có trong danh sách. Để hạn chế tối đa tư tưởng giao động trong công nhân viên chức có thể gây ra hỗn loạn. Lãnh đạo nhà máy định chức hết đem công nhân viên chức cũ của nhà máy ra khai đao. Ai tới tuổi, nhất định phải về hưu. Chưa tới tuổi hưu cũng được đền mù một ít tiền. Yêu cầu về hưu trước thời hạn. Đương nhiên quá trình thực hiện cụ thể nhất định phải chiếu cố đơn vị liên quan. Nói cách khác, số công nhân viên chức lớn tuổi và số không có có chỗ dựa vững chắc sẽ bị giảm biên chế đầu tiên Mạnh Lâm là viên chức lâu năm của phòng tài vụ, làm thủ quỹ hơn 20 năm Rất cẩn trọng, năng lực nghiệp vụ rất tốt Buổi sáng nhà máy mở hội nghị động viên, công bố phương án giảm biên chế Tăng hiệu quả sản xuất và phương án thiết lập cạnh tranh trong nhân viên để được giữ lại làm việc Căn cứ vào phương án, phòng tài vụ của Mạnh Lâm chỉ có thể giữ lại 6 người, không kể trưởng phó phòng Mà ở phòng tài vụ, lớn tuổi nhất là Mạnh Lâm Những người khác đa số hơn 30 tuổi và một số nhân viên mới vào làm còn ít tuổi Cho nên, nhìn thấy phương án của nhà máy, Mạnh Lâm lạnh hết nửa người biết chắc chắn là mình sẽ bị thất nghiệp Thật ra tuổi chính thức về hưu của bà còn có 2 3 năm Lính chút tiền mặt đền bù rồi nghỉ việc cũng không có gì đáng nói. Nhưng bà nghĩ đến con trai mới vừa tham gia công tác, rồi đây sẽ phải thành ra lập thất Mọi chuyện đều cần đến tiền. Nếu mình bị thất nghiệp, không có thu nhập, tình trạng kinh tế trong nhà sẽ càng khó khăn. Cho nên bà đành phải mặt dày mày dạn chạy tới văn phòng tàu đại bằng năn nỉ hết lời, mong được hoãn việc về hưu sớm. Đương nhiên Tàu Đại Bằng sẽ không đáp ứng lời cầu xin của bà Trước hết là vì điều kiện của Mạnh Lâm đã quá rõ ràng Bà thuộc loại đã được xác định chắc chắn sẽ bị cho nghỉ việc Thứ hai, Mạnh Lâm là quả phụ Sau lưng không có bối cảnh, ông ta cũng không đáng phải vì bà mà nhân nhự Tàu Đại Bằng rất mực mình đem chính sách của nhà máy giảng giải một lượt cho Mạnh Lâm Biểu lộ thái độ trước sau như một Đồng thời, còn cho rằng Mạnh Lâm là đồng chí Lão Thành Lại là đảng viên Lẽ ra phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đảng ủy Chủ động về hưu Đi đầu làm gương cho công nhân viên chức bình thường khác Nếu nói phải quan tâm đến đại cục Thật sự chỉ là nói nhảm Thấy Tào Đại bằng nói toàn những lời cao xa vô nghĩa Mạnh Lâm biết không thể xoay chuyển được tình thế Tuy trong lòng hết sức thất vọng Nhưng vẫn cắn sang chấp nhận thực tế Đồng ý về hưu sớm Mạnh lâm trở về nhà Vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào tìm việc sau khi nghỉ nghiệp Để còn có tiền lo cho tương lai con trai về sau Về đến nhà thấy con đã nấu ăn xong Đang chờ bà về ăn Đôi mắt không khỏi đỏ lên suýt rơi lệ Nhiều năm qua Cột trụ chống đỡ tinh thần của bà chính là đứa con trai biết nghe lời Biết điều và tiền đồ sau này của nó Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau Sống qua những năm tháng gian nan vất vả Nhưng làm mẹ Mà không lo cho con được hưởng Một cuộc sống sung túc một chút Thậm chí Nghĩ đến sau này Ngay cả tiền cưới vợ cho con cũng không có Trong lòng bà vô cùng ái náy và khổ sở Thấy vẻ mặt mẹ hơi khác lạ Bành viễn Trinh lo sợ Hắn ôm lấy tay mạnh lâm Vội hói Mẹ, mẹ sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không? Khói mắt đã hẳn rõ những nít nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp của mảnh lâm rơi ra mấy giọt lệ trong suốt Bà quay đầu đi Án đảm nói Viễn Trinh, mẹ vô dụng, mẹ thất nghiệp rồi Bành Viễn Trinh thở phào một hơi, nhẹ nhóm cả người Hắn còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm Thất nghiệp thôi mà Nhà máy cơ khí tân an cũng như các doanh nghiệp nhà nước khác trong nước Tình trạng thất nghiệp đang xảy ra trên cả nước Đương nhiên không thể tránh khỏi Với tuổi tác của mẹ hắn Thất nghiệp là tất nhiên Mẹ chỉ là thất nghiệp thôi mà chấm thang có gì mà phải khổ sở Con cũng từng nói mẹ lớn tuổi rồi lẽ ra nên sớm về hưu nghỉ ở nhà hưởng phúc Mẹ yên tâm đi Mình còn có cách để kiếm tiền mà Mẹ cứ an tâm ở nhà nghỉ ngơi Ránh dối thì ra ngoài khiêu vũ Tập thể dục cho khỏi người Tất cả đã có con lo bành viễn trinh nắm tay mẹ Dịu dàng an ủi Mạnh lâm thở dài Con ạc mẹ còn trẻ Sao có thể cứ nhàn dối như vậy được Thôi đi thất nghiệp thì đã thất nghiệp rồi Tình hình là thế Cũng không phải một mình mẹ Mẹ hiểu mà Chờ thêm 2 ngày Mẹ lại đi tìm việc làm Mẹ Con kiên quyết phản đối chấm thang mẹ an tâm ở nhà hưởng phúc đi Chuyện kiếm tiền sao cho con chấm thang hơn nữa Nhà mình cũng không phải lo chuyện đại sự gì Tiền lương của con đủ để mẹ con ta xài rồi Mạnh lâm thấy con kiên quyết và hiếu thảo Vui mừng mỉm cười Tuy trong lòng đã có chủ kiến Nhưng không tiếp tục cãi lại con trai nữa Sáng sớm hôm sau Gió thu xào sạc nổi lên Trên đường lá vàng bay lượn đầy trời Lật phất cơn mưa nhỏ Không khí xe lạnh Thành phố Tân An là thành phố phương Bắc Trời vào tiết cuối thu Nhiệt độ xuống thấp chừng mảy 8 độ Chờ con vừa đi làm Mạnh lâm liền mặc áo khoác đến văn phòng nhà máy Thu dọn đồ đạc và làm thủ tục nghỉ việc Bà là một phụ nữ hết sức tự trọng Từ trong máu tự nhiên đã có sẵn sự cao ngạo Nếu đã quyết định nghỉ việc Liện không chần trừ dây dư, để lãnh đạo và đồng nghiệp xem nhẹ mình. Nhưng khi tới văn phòng nhà máy, bà mới phát hiện, dường như mình đã bị lừa gạt. Nói là phòng tài vụ chỉ giữ lại 6 công nhân viên chức. Nhưng chỉ mới qua một đêm, bà còn chưa làm xong thủ tục để thật sự nghỉ việc. Đã có người mới tới phòng tài vụ. Đại Lão Tôn, nguyên ở bộ phận cung tiêu, đã đem đồ đạc đến văn phòng phòng tài vụ. Chỉ chờ Mạnh Lâm rời khỏi là bà ta thay thế chỗ Tuy đại lão tôn trẻ hơn Mạnh Lâm 4, 5 tuổi Nhưng hẳn là đã ở trong nhóm bị giảm biên chế Thế mà bà ta không bị cho nghỉ nghiệp Chỉ chuyển từ phòng cung tiêu sang phòng tài vụ Chứng tỏ sau lưng bà ta có người Hơn nữa Còn ra tay vận động Mạnh Lâm vô cùng tức giận Bà lập tức đến gặp trong phòng tài vụ đòi phải giải thích Nhưng trưởng phòng tài vụ họ Lý cũng không phản bác được Chỉ chống chế Nói đây là do cấp trên sắp xíp Nếu bà có ý kiến thì phải tìm gặp bí thư Tào Mạnh lâm đến văn phòng của Tào Đại Bằng Khi bà vừa đến nơi Tào Đại Bằng đang mỉm cười Không biết là đang nói chuyện điện thoại với ai đó Xem vẻ mặt và bộ dạng của ông ta Hẳn là lãnh đạo cấp trên gọi đến Tám phần là nói giúp cho công nhân viên chức nào đó. Nhà máy muốn cho nghỉ việc, đương nhiên công nhân hoảng sợ, mỗi người theo cách của mình mà tự thể hiện bản lĩnh. Người có quan hệ liền tìm đến nhờ vả, còn người cô thí chỉ có nước ngồi chờ chết, mặc cho số phần đẩy đưa. Bắt đầu từ sáng hôm qua, điện thoại trong văn phòng của Tào Đại Bằng liên tục gieo vang. Tàu Đại Bằng từ chối một số, trả lời qua quyết một số, nhưng rốt cuộc. Đối với những người có quan hệ vững vàng Ông ta không thể không nể mặt Đại Lão Tôn là một trong số đó Một vị phó chủ tịch thành phố nò Vì bà ta mà gọi điện tới nói giúp Tàu Đại Bằng cân nhắc rồi đáp ứng Bí thư Tào Mạnh Lâm nhẹ nhàng nói Vừa thấy Mạnh Lâm đến Sắc mặt Tàu Đại Bằng liền xa sầm Ông ta có phần không kiên nhẫn Ngước lên nhìn Mạnh Lâm Lạnh nhạt nói Đồng chí Mạnh Lâm Hôm qua tôi đã đại diện cho đảng ủy nhà máy chính thức nói với đồng chí. Giảm biên chế tăng hiệu suất không phải là chuyện riêng nhà máy chúng ta mà cả nước đều thực hiện. Hơn nữa, những đồng chí lớn tuổi nghỉ việc trước là do hội nghi đảng ủy đưa ra quyết sách. Đồng chí là đảng viên, lại là đồng chí lão thành, không thể không đi đầu trong việc phục tùng quyết định của đảng ủy chấm thang.